thâm hạ ngang chân, ai cùng ai trong lời nói cho nhau chén ép, chọc đến Tô Thanh thuổn thức không thôi. Mẫu thân yên tâm hảo, ta đã được Kim Phu U Nhân hứa hẹn, về sau ở cánh lăng thành có cái gì khó khăn, đều có thể đi tìm nàng. Tô Thanh nghe vậy vui vẻ, Kim Phu U Nhân là tảo chi châu chính thề, nàng nếu nguyện ý giúp người, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là, không duyên cớ nàng cũng sẽ không như vậy hảo tâm đi. Thoát ly hạ yển thôn cái kia đơn giản hoàn cảnh. Nàng mới biết được này bất luận kẻ nào ở chung, nhất ngôn nhất ngữ đều là học vấn. Thương hộ đều còn không có lợi thì không dậy sớm, càng đừng nói đường đường chi châu phu nhân, nếu không có chỗ tốt, như thế nào sẽ chủ động mở miệng giúp một cái tiểu cô nương. Chương 43 rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta đem hoa hồng hương lộ phương thuốc cho nàng. kia phương thuốc chính ngươi đều điều chỉnh thử thật lâu, liền như vậy đưa ra đi. Tô Thanh cực kỳ không tha mấy ngày nay, Giao nhi chọn lửa cánh hoa, phơi nắng, rửa sạch, lại một chút điều chỉnh các loại dược liệu phân lượng, mấy ngày mấy đêm tải hoa thí ra nhất thích hợp phương thuốc, ngón tay bị bọt nước lại hồng lại sưng, trong chớp mắt liền đưa cho người khác, thật sự là đáng tiếc. Mẫu thân, không có gì đáng ngại, hôm nay đưa ra đi, nào biết ngày mai liền sẽ không còn trở về. Tiếp trước, nàng trên đùi rơi xuống tàn tật, vì lưu lại tấn vương, chỉ có thể ở khuôn mặt cùng làn da trên dưới công phu. Nhưng thật ra làm nàng lăn lộn ra không ít thứ tốt, một chương hoa hồng hương lộ phương thuốc không đáng kể chút nào. Tô Thanh thở dài, mẫu thân chỉ là đau lòng ngươi. Một vân giao dựa vào Tô Thanh trên người, chỉ cảm thấy từ đáy lòng cảm giác thỏa mãn, hiện giờ sinh hoạt, đã là làm ta tưởng cũng không dám suy nghĩ, chỉ cần có thể bảo đảm chúng ta an nguy, mười chương hương lộ phương thuốc cũng đang đến. Tô Thanh nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, thoải mái nói, đúng vậy, là đạo lý này. Kim phu nhân dựa theo phương thuốc chế thành một đám hương lộ, đem quan hệ thân cận người đều tặng cái biến, kiến thức đến hương lộ hiệu quả lúc sau, phàm La lại tụ hội. Mỗi người trên người đều mang theo một cổ hoa hồng hương, làm cánh lăng thành nội không biết chân tướng các cô nương cho rằng lưu hành hoa hồng Hân hương, hương, tranh nhau mang lên túi thơm, vừa lên phố nơi nơi u hương lợn lờ, dẫn tới một ít giang nam phong lưu tài tử nhóm, phe phẩy quả xếp ngâm thơ làm phú. Nghe nói giang nam loại ngọc đường. chiết tới cùng lộ đấu tân trang Lại nghi đảo lý khen tam sắc Đến chiếm cảnh xuân đệ nhất hương Sau lại, này hoa hồng hương lộ Còn phải cái đệ nhất hương tên tuổi đại kim phu nhân cửa hàng hướng ra Phía ngoài bán lúc sau Dẫn tới đông đảo nữ tử tranh nhau truy phủng Ngắn ngủn mười mấy ngày liền hợp lại một tuyệt bút bạc Tào vận niên biết được về sau Chuyên môn dặn dò kim phu nhân Làm nàng phá lệ chiếu cố mộc vân giao một vài Kim phu nhân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng Một vân giao đem đơn đặt hàng thượng cuối cùng một kiện quần áo làm tốt, hơi hơi dối dối người, mẫu thân, chúng ta hiện tại có bao nhiêu ngân lượng, phân biệt không nhiều lắm hai và lượng. Lúc trước tiêu phí 3.600 lượng bạc mua sân, Tô Thanh còn cảm thấy thực mệt, không nghĩ tới hơn 2 tháng, này bạc liền tránh đã trở lại. Một vân giao cười tủm tỉm gật gật đầu, xem ra thời gian không sai biệt lắm. Ân, Cái gì thời gian? Tô Thanh có chút không rõ nguyên do. Tự nhiên là tránh đồng tiền lớn thời gian. Một vân giao đang muốn giải thích, liền nhìn đến một người nữ học đồ bước nhanh đi tới, cô nương, cửa tới cá nhân, tự xưng là thải nguyệt các trưởng quầy, nói là muốn thấy ngải. Một vân giao hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, không nghĩ tới thải nguyệt các trưởng quầy thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn, khách quý lâm môn, mau đi thỉnh đến tiền viện chính sảnh uống trà. Chờ đến một vân giao đổi hảo quần áo đi ra ngoài thời điểm. Thải Nguyệt các trưởng quầy đã nhàn nhãm và ngồi ở trong sảnh uống trà, nhìn thấy nàng ra tới, nhẹ nhàng buông chung trà, trên mặt nhiều vài phần chắc chắn tươi cười, không biết cô nương còn nhớ rõ ta. Trưởng quầy nói giỡn, này cánh lăng thành trung còn có không quen biết ngài. Một vân giao không hề có để ý hắn diễn xuất, ngồi vào bên kia ghế trên, lẳng lặng chờ đối phương trước mở miệng. Thái Nguyệt các trưởng quầy trong mắt hiện lên một tia thỏa thuê đắc ý, nguyên bản nên sớm chút thời gian tới tìm cô nương. Chỉ là gần nhất sự tình rất nhiều, Xuân Thêu Phường bên kia tao ngộ biến cố, này cửa hàng là khai không nổi nữa, Thải Nguyệt các cùng Xuân Thêu Phường nhiều năm giao tình, ta tự nhiên muốn giúp đỡ một vài. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản ẩn ẩn áp Thải Nguyệt các một đầu Xuân Thêu Phường, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn không còn sót lại chút gì, nghe nói chủ nhân Hàn Gia đã bị mãn môn lưu đẩy, hiện giờ sớm không biết đến địa phương nào đi. Trường quay nhưng thật ra thiện tâm. Một vân giao như cũ không có nói tiếp. Thải nguyệt các trưởng quầy trong lòng hiện lên một tia tức giận, thật vất vả đã không có xuân theo phường cái này trong lòng hòa lớn, lại toát ra một cái tiểu cô nương tới đoạt sinh ý, nếu là liền nàng đều áp không đi xuống, không phải làm người bạch bạch nhìn chê cười sao. Nay hai tháng, thải nguyệt các trưởng thượng chính là thiếu tránh vài ngàn lựa bạc, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng lấy máu. Một cô nương... Kỳ thật ta hôm nay tới là muốn tìm người trao đổi hợp tác công việc. Hợp tác? Thải nguyệt các hiện giờ tâm tưởng sự thành, ta một cái tiểu cô nương có thể giúp được cái gì? Cô nương không cần khiêm tốn, thủ nghệ của ngươi, chính là liền kim phu nhân đều khen không dứt miệng, chỉ là một người làm quần áo rốt cuộc năng lực hữu hạn. Hiện giờ ngươi làm một bộ quần áo như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng, một tháng cũng liền một ngàn nhiều lượng bạc, này vẫn là tốt, nếu là gặp phải phá lệ phức tạp. càng không biết muốn chậm trễ dài hơn thời gian. Thái Nguyệt các trưởng quầy, một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Xem ra trưởng quầy điều tra rất rõ ràng. Một vân giao mỉm cười, làm người nhìn không ra một chút ít tâm tư. Thái Nguyệt các trưởng quầy có chút tức giận, vốn tưởng rằng cái này tiểu nha đầu chỉ là tay nghề không tồi, không nghĩ tới tâm cơ cũng rất thâm trầm a. Cô nương, ta là thành tâm tiến đến tìm kiếm hợp tác, ngươi không cần như thế đề phòng. Không biết trưởng quầy nói chính là như thế nào cái hợp tác pháp. Chúng ta thải nguyệt các nguyện ý ra giá cao, từ cô nương trong tay thu mua đa dạng cùng đặc thủ theo pháp. Thải nguyệt các trưởng quầy sắc mặt chân thành, hơi hơi vươn hai ngón tay, đến nỗi cụ thể giá cả, không ít với cái này số như thế nào. Hai vạn lượng, trưởng quay thật là danh tác. Một vân dao rũ mắt cười khẽ. Không biết cô nương ý hạ như thế nào, phải biết rằng, Ngươi như bây giờ làm quần áo không biết khi nào mới có thể tránh đến hai vạn lượng. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại có ta cùng mẫu thân, tiền bạc đủ hoa là được, nhiều, ngược lại là làm người không yên tâm, đa tạ trưởng quay ý tốt. Thái Nguyệt các trưởng quầy sầu khởi mày, nói như vậy, ngươi là cự tuyệt. Đúng vậy. Ừ, ta xem ngươi một tiểu nha đầu sinh hoạt không dễ, lúc này mới ra tay rút sấn, ngươi cho rằng bằng ngươi một người lực lượng có thể cùng Thải Nguyệt cắt chống chọi? Do như vậy Xuân Tú Xe đều bị chúng ta cấp đánh sập, càng đừng nói ngươi. Thải Nguyệt các trưởng quay tức giận đứng lên, đột nhiên vung ống tay háo, ngữ khí càng là hùng hổ doa người. Hắn tuy rằng xuất phát từ ích lợi tới tìm một vân giao hợp tác, nhưng thực tế trong lòng như cũ coi thường nàng, một cái vô căn vô cơ tiểu nha đầu. Thải Nguyệt cắt hơi chút động động ngón tay là có thể đem nàng nghiền chết. Một vân giao như cũ mỉm cười, trên mặt không thấy chút nào tức giận, giơ tay đối với sáu lượng vấy vây. vây. giúp ta đem thải nguyện các trưởng quầy cùng cung kính kính mà đưa ra đi. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện giờ cho ngươi hai vạn lượng ngươi không muốn hợp tác, chờ về sau, cũng không nên khóc lóc cầu tới cửa tới. Chỉ tiếc, ta cái gì rượu liền không muốn ăn? Ngươi thải nguyện các trưởng quầy còn muốn nói cái gì? Đồng nhiên trước mắt hàn quang trật lóe, chỉ cảm thấy lông mày thượng phảng phất có giọt nước nhỏ giọt, cả kinh hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Ánh mắt kinh sợ nhìn sáu lượng trong tay trường kiếm. Hảo, hảo, coi như các ngươi lợi hại, về sau cũng không nên tới cầu ta. Nói xong, trực tiếp xoay người bước nhanh chạy ra môn. Chờ nhìn không thấy hắn thân ảnh, một vân dao đống nhiên cười ra tiếng. Sáu lượng, tháng này tiền tiêu vặt cho ngươi phiên gấp đôi, không, gấp hai. chương bốn mươi tư trưởng quậy ngươi lông mày không có. Sáu lượng lạnh lùng thu hồi trường kiếm, không có lên tiếng, xoay người trực tiếp ra cửa. Dường như không có việc gì mà tiếp tục canh giữ ở cửa, chỉ là khỏe mắt dư quang lại liếc hướng một vân dao cười đến ửng đỏ khuôn mặt. Lần đầu tiên phát giác, một người cười rộ lên có thể như thế đẹp. Một vân giao cười một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mà xoa xoa cười ra tới nước mắt, rồi sau đó liền nhìn đến Tô Thanh vẻ mặt lo lắng đi vào tới. Giao nhi, ngươi chính là nghe nói. ân Nghe nói cái gì? Xuân Thêu phường sự tình. Tô Thanh ngăn không được lo lắng. ta vừa mới nghe cẩm lan cùng cẩm xảo hai tỷ muội nói xuân thêu phường có thông đồng với địch bán nước chi tâm đã toàn bộ bị niêm phong thông đồng với địch bán nước thật lớn tên tuổi mục vân giao chân mày một trọn không hổ là tô ra tác phong xem một vân giao trên mặt còn treo ý cười tô thanh càng thêm xuất ruột đứng dậy đem cửa phòng đóng lại lúc này mới thật cẩn thận nói giao nhi ngươi còn không có nghị kỹ trong đó lợi hại sao ta nghe nói xuân thêu phường bị niêm phong Căn bản không phải thông đồng với địch bán nước, mà là hỗ trợ tiến hiến thọ lễ xảy ra vấn đề, chọc đến hoàng thượng mặt rồng tức giận, ta còn nghe nói, kia phân thọ lễ là một mặt bình phong. Xem nàng trên trán đều cấp ra mồ hôi, một vân dao vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, mẫu thân không cần lo lắng, ta đại lịch triều luật pháp nghiêm minh, liền tính là sự tỉnh quan hoàng gia, muốn định tội cũng muốn có chứng cứ rõ ràng, theo tuyến, theo bố đều là xuân theo phường cung cấp. Ta chỉ là phụ trách theo chế, còn nữa nói, từ theo bố chế thành bình phong, lại một đường vận chuyển nhập kinh đô, trong đó không biết có bao nhiêu nói chỉnh tự làm việc, phải bị tay bao nhiêu người, bất luận cái. Gì một cái phân đoạn đều có khả năng ra vấn đề. kia vạn nhất có người vu hoan hãm hại đâu. Mặc dù là muốn vu hoan, cũng phải đi vu hoan một cái có giá trị người, ta một cái vô danh tiểu tốt, bọn họ động động tay là có thể thu thập, hà tất như thế hưng sư động chúng. sớm tại đưa bình phong phía trước nàng liền nghĩ tới sự tình buộc phát ra tới hậu quả thậm chí suy xét tới rồi bị tìm được hỏi trách nhất hư tình huống nàng có cũng đủ nắm chắc đem chính mình từ chuyện này thoát thân ra tới người nói cũng có đạo lý Tô thanh tâm hơi hơi buông mẫu thân chuyện này không cần lo lắng chúng ta đều đã thu được tin tức nghĩ đến sớm đã chấm dứt tô ra ở trong triều quật khởi nhanh chóng tô ra ra chủ tô văn viễn tuy rằng tính tình bát diện linh lùng nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng là gây thủ chuốc quán vô số, hy vọng tô ra xui xẻo có khối người, huống chi, xuân theo phường là khối thịt mỡ, hiện tại có cơ hội cắn tiếp theo khẩu, nhưng cái đó đỏ mắt đã lâu nhân tài sẽ không bỏ qua. Hiện giờ, xuân Thêu phường bị niêm phong, nàng nơi này chậm chạp không ai đi tìm tới, nghĩ đến cũng liền không có gì vấn đề. Trấn An Hảo Tô Thanh, một vân giao đi nhìn nữ học đồ nhóm theo thừa tiến độ, Cẩn thận kiểm tra sau một lúc lâu lúc sau, trong lòng âm thầm gật đầu, hiện giờ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lời nói phân hai đầu, thải nguyệt các trưởng quầy từ tô Trạch rời đi, càng nghĩ càng là tức giận, một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám như thế đại hắn, này bút trướng tổng muốn tìm cơ hội đòi lại tới. Hắn trong lòng phát ra tàn nhẫn, không hề có chú ý tới chung quanh xem hắn tầm mắt càng ngày càng nhiều, không ít người còn chỉ chỉ trò trò, che môi cười đến vui vẻ. một bên gã sai vật đối với hắn mặt nhìn lại xem cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng trưởng quầy người này lông mày thải nguyệt các trưởng quầy trong lòng không cao hứng hắn chỉ cần vừa giận lông mày liền sẽ không chịu khống chế một cao một thấp sau lại trở thành trưởng quay lúc sau tổng cảm thấy như vậy không đủ uy nghiêm cũng cố tình điều chỉnh quá nhưng trước sau không thấy hiệu quả bởi vậy ghét nhất người khác lấy hắn lông mày nói sự ta này lông mày như thế nào lạc trưởng quầy Ngài chính mình cũng chưa cảm giác ra tới sao. Ngài bên trái lông mày không có. ngươi nói cái gì? Cái gì không có? Lông mày. Thái Nguyệt các trưởng quậy vội vàng rỗi tay đi sờ, chỉ sờ đến chùi lủi mi cốt, trong đầu hiện lên vừa mới ở một vân giao trong nhà lông mày trợn lệnh tình cảnh. hắn tưởng bị kiếm phong quét, lại không dự đoán được thế nhưng là cái kia cầm kiếm người thanh niên đem hắn lông mày cạo. Hảo cái nha đầu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, Thải Nguyệt các trưởng quầy nâng lên tay háo che khuất mặt, bước nhanh hướng về Thải Nguyệt cắt chạy tới. Xác định hảo trong lòng kế hoạch, một vân dao liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Thải Nguyệt các trưởng quầy nói tuy rằng không xuôi thai, nhưng xác thật có chút đạo lý. Bất quá, nàng kế hoạch lại không phải nhiều chiêu nạp nhân thủ, mở rộng quy mô. Trước mắt, có 10 tên nữ học đồ đã cũng đủ, nàng phải làm, chính là đem mỗi kiện quần áo giá cả tăng lên đi lên. Người khác một kiện quần áo lượng. Nàng làm một kiện quần áo ngàn lượng đâu, giá cả đủ để đền bù nhân thủ không đủ, hơn nữa, vật lấy hy vi quý, tốt nhất làm nàng làm quần áo cung không đủ cầu mới hảo. Tào phủ, một vân dao bị ngân hồng lanh vừa mới vào cửa, liền nhìn đến sắc mặt hồng nhuận tào phu nhân đầy mặt ý cười nhìn qua, không đợi nàng hành lễ, liền liên tiếp thanh phân phó người, không thấy được bổn phu nhân khách quý tới rồi, chạy nhanh hảo trà hảo điểm tâm bưng lên. Phu nhân như vậy đã có thể chết sát ta một vân giao không từ không hoán hành song bái kiến lễ, lúc này mới đứng dậy ngồi vào một bên ghế tròn thượng, người đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, xem phu nhân thần xác hẳn là đụng phải không ít hỉ sự mới đúng. Lại nói tiếp thật là thác phúc của ngươi. trong yến hội thành tâm lễ bái đưa tới thải điệp sự tình, báo danh hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng cố ý hạ chỉ ngợi khen. Phu nhân chính mình đều nói là ngài thành tâm lễ bái, cùng ta nhưng không có gì quan hệ còn nữa cánh lăng thành đều chuyển khắp, đã chịu hoàng thượng ngợi khen nhưng không ngừng ngài một người lại quá một tháng chờ sự vụ giao tiếp rõ ràng nên xương tảo chi châu vì tảo mối vận sử tuy rằng nhậm chức địa phương không thay đổi cũng biết châu vì chính ngũ phẩm chức quan mà mối vận sử là từ tứ phẩm nhìn chỉ là một bước nhỏ cũng không biết bao nhiêu người đều ngã xuống này một bước dưới kim phu nhân trên mặt mỉm cười càng thêm thần thái phi dương Ai có thể nghĩ đến gần là bởi vì nàng lúc trước một cái ái mỹ hành động, liền kết hạ một vân giao cái này thiện duyên, một thân siêu y càng là làm tạo chi châu con đường làm quan thuận lợi gấp trăm lần. Đã nhiều ngày cầu tới cửa làm ngươi hỗ trợ làm quần áo, sợ là đem nhà các ngươi ngạch cửa đều phải dâng mình đi. Nói lên cái này một vân giao vẻ mặt sầu khổ, thật đúng là làm phu nhân nói chúng rồi, hoàng thượng hạ chỉ tán dương phu nhân lúc sau. liền có người tới cửa một hai phải làm ta làm quần áo ngay từ đầu còn cảm thấy cao hứng lúc sau liền ứng phó bất quá tới này không chuyên môn đến phu nhân nơi này tới chôn cái thanh nhàn người khác tưởng tránh này phân bạc đều tránh không đến hiện tại bạc đưa tới cửa ngươi cũng không biết hướng trong lòng ngực ôm thật đúng là cái ngốc cô nương kim phu nhân đối đãi một vân giao thái độ càng thêm thân mật một ít thậm chí ẩn ẩn mà dẫn dắt một loại đối hậu bối dịu dắt, lại nói tiếp Kim phu nhân tuổi tác so nàng nương tô thanh còn muốn lớn hơn một chút, chỉ là lại không có con nối dõi. Nhìn như vậy nhiều bạc, ta cũng cảm thấy mắt hẻm, cho nên hôm nay tới là tưởng hướng phu nhân thảo cái chủ ý. Một vân giao trên mặt có chút ngượng ngùng. Kim phu nhân đáp ứng nhưng thật ra cực kỳ thông khoái, Ngươi nói phạm là ta có thể giúp đỡ, tất nhiên giúp đỡ một vài. Cũng không phải nhiều phiền toái sự tình, là phu nhân cho ta mượn kia mười tên nữ học đồ. Không đợi nàng nói xong, Kim Phu Úi Nhân liền quay đầu nhìn thoáng qua Ngân Hồng, lại nói tiếp: Ta cũng đang có sự tình muốn tìm ngươi, cũng là về kia mười tên nữ học đồ. Chương 45 mươi lăm huyền chuyển nhắc nhở. Đang nói chuyện, Ngân Hồng nhanh chóng cầm một cái hộp gô ra tới, Kim Phu Úi Nhân đem chắp đưa qua đi, mở ra nhìn xem. Một vân dao trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại mang lên ba phần tò mò, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, hộp trung chỉnh chỉnh tề tề mà phóng 10 tờ giấy. Mặt trên ấn đỏ tươi dấu tay, phu nhân, chẳng lẽ đây là... Kim phu nhân gật gật đầu, đúng là kia mười tên nữ học đồ bán mình khế, mười cái nữ hải tử chung có sáu gã là trong phủ người hầu, có bốn người là từ phủ ngoại tìm tới, đều là ký tên bán nước, ngươi có thể yên tâm phân công. Phu nhân, ta nguyên bản chỉ nghĩ hướng ngài nhiều mượn các nàng mấy ngày, cũng không phải thảo muốn các nàng bán mình khế. Ta biết, này bán mình khế là ta chủ động tặng cho ngươi đương tạ lễ. kêu mười người đi theo ngươi học thều thủa kỹ xảo, ngươi xem như các nàng sư phụ, đối với các nàng tới nói vốn là ân trọng như núi, chỉ là nhân tâm khó liệu, nếu là không đem bán mình khế nắm trong tay, dùng cũng không yên tâm. Phu nhân, thấy một vân giao còn tưởng chống đẩy, kim phu nhân cố ý nghiêm mặt sắc, như thế nào, đối ta còn như vậy khách khí. Nếu là thiệt tình cảm thấy băn khoăn, vậy nhiều giúp ta làm vài món quần áo. Một vân giao hơi hơi cắn cắn môi. Đứng dậy đối với Kim Phu Nhân trịnh trọng hành lễ, ta đây liền không khách khí nhận lấy, tại đây đa tạ Phu Nhân. Lúc này mới đối, mau tới nếm thử, trong phủ mới tới một vị đầu bếp, điểm tâm làm được cực hảo. Kim Phu Nhân bật cười, đem điểm tâm mâm hướng một vân giao phương hướng đẩy đẩy. Một vân giao vê khởi một khối điểm tâm, tú khí nâng nếm một ngụm, giữa mày hơi hơi vừa nhíu Thấy nàng cái này biểu tình, Kim Phu Nhân không khỏi do hỏi, chính là điểm tâm không hợp người khẩu vị. Thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy điểm tâm này ẩn ẩn phát khổ. Khổ. Kim phu nhân cầm lấy một khối tới nếm thử, bên trong gia nhập hạnh nhân đi canh nồng sữa dê, vị tinh tế, mềm mại, thơm ngọn, nếm không ra chút nào cay đắng, ta như thế nào không nếm ra tới. Mục vân giao vội vàng cười nói, có lẽ là ta chính mình trong miệng khổ, nếm sai rồi, phu nhân không cần để ý này trả lại thật là không tồi, nếu là ta không đoán sai. Lấy được hẳn là cánh lăng sơn tây nam diện lao tuyển nước suối đi. Kim phu nhân sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc, này ngươi như thế nào biết? Lần trước ở trà trang, phu nhân mời ta uống trà, ta cảm thấy trà hương cực dị, chính mình đi phao lại như thế nào đều phao không ra cái kia hương vị, sau lại ngẫu nhiên gian biết được, trà trang dùng đó là lao tuyển nước suối. Hôm nay ở phu nhân nơi này một lần nữa nên đến, tự nhiên liền phẩm ra tới. Kim phu nhân cảm thấy thực ngạc nhiên. Nàng đối với trà đạo cũng không tính tinh thông, chỉ là nghe tuần phủ phu nhân nói, lao tuyển nước suối pha trà cực hảo, lúc này mới sai người chuyên môn từ nơi đó lấy thủy, hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng để pha trà, không nghĩ tới một vân giao thế nhưng có thể một ngụm nếm ra tới. Quá nhiều phu nhân lâu ngày, ta liền trước cáo tử. Một vân giao dứt lời liền đứng dậy rời đi. Kim phu nhân không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng trong lúc nhất thời không có phản ứng. Ngân Hồng vội vàng tiến lên đem nàng đưa ra sân, cô nương trên đường trở về muốn phá lệ tiểu tâm chút, nghe nói bây giờ còn có không ít phu nhân chuyên môn tìm người đâu. La, đa tạ Ngân Hồng tỷ tỷ nhắc nhở, này hai ngày cũng thỉnh Ngân Hồng tỷ tỷ nhiều hơn chăm sóc phu nhân, ngọt đồ vật ăn nhiều cũng không tốt. Ngân Hồng có chút sợ không được đầu óc, chiếu cố kim phu nhân là nàng bạn trước, nàng tự nhiên không có bất tận tâm, lời này nhắc nhở liền có chút dư thừa. Nhưng Mục Vân Giao muốn lại lại cứ không phải cái loại này nói nhiều người, vì sao nhiều lời câu này đâu. Ngân Hồng một đường cân nhắc, một đường về tới sân, mới vừa vào cửa đã bị Kim Phu Nhân kêu lên đi. Ngươi đưa Mục Vân Giao đi ra ngoài, nàng chính là đối với ngươi nói gì đó. Hồi Phu Nhân nói, nàng không đầu không đuôi mà nhắc nhở ta, làm ta chiếu cô hảo ngài, còn nói ngọt đồ vật ăn nhiều không tốt. Kim Phu Nhân trầm hạ sắc mặt, ánh mắt kinh nghi bất định mà đảo qua trên bàn điểm tâm. Một hồi lâu mới mở miệng, ngươi đi đem Trần Đại Phu mời đến, từ từ, đừng thỉnh Trần Đại Phu, ngươi đổi thân quần áo, bao thượng mấy khối điểm tâm, tìm một cái bí ẩn chút y y quán, làm người nhìn xem điểm tâm này nhưng có gì thường. Ngân Hồng nghe vậy đại kinh thất sắc, phu nhân, chẳng lẽ ngươi hoài nghi điểm tâm không sạch sẽ? Ta cũng nói không tốt, cho ngươi đi ngươi liền đi thôi. Kim phu nhân trong lòng gợn sóng phập phồng, một vân giao tuổi tuy nhỏ, nhưng tính tình trầm ổn. Nàng khẩu thế nhưng có thể nếm ra pha trà thủy xuất từ nơi nào, như vậy phía trước nói nếm điểm tâm có cay đắng, hẳn là cũng không phải ảo giác mới đúng. Hơn nữa nàng còn phá lệ dặn do ngân hồng, nói mấy câu tổng hợp lên, nghĩ như thế nào đều là ở nhắc nhở nàng điểm tâm có vấn đề. Nàng từ nhỏ thiên vị đồ ngọn, gả cho tàu vận nghiên lúc sau, nhà mẹ đẻ trong phủ còn cố ý thêm mấy cái đầu bếp lại đây, chính là vì làm nàng khẩu vị thượng ăn thói quen. mấy ngày trước chuyên môn phụ trách bạch án đầu bếp sinh bệnh nàng cho bạc làm hắn về quê tính dưỡng cái này mới tới đầu bếp là nhà mẹ đẻ tân đưa lại đây lúc ấy nàng còn cảm thấy trong lòng ấm áp nếu là thật sự có vấn đề như vậy thấp thỏm bất an mà đợi gần một canh giờ ngân hồng cuốn quýt chạy về tới nhìn thấy kim phu nhân thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống phu nhân phu nhân điểm tâm này điểm tâm kim phu nhân ổn ổn thân hình ngón tay hơi hơi buộc chặt Có cái gì vấn đề? Nói đi. Nô tỷ tìm vài gia ý kỳ quán, ngay từ đầu cũng không có người ta nói lời nói thật. Cuối cùng nô tỷ xem những cái đó đại phu thần sắc lập lòe, lúc này mới hứa lấy số tiền lớn. Tại ra một người khẩu, kia đại phu nói điểm tâm này chúng có xuyên tầng thảo thành phần, xuyên tầng thảo tính hàn. Một chút dùng không có quá lớn vấn đề, nhưng nếu là thời gian dài, sẽ... Sẽ thế nào? Nói. Sẽ dẫn tới cung hàn. Sử nữ tử không dễ thụ thai. Ngân Hồng nói xong, trực tiếp quỳ dạp trên đất thượng không dám ngẩng đầu. Kim Phu Nhân bình tĩnh một hồi lâu, mới mở miệng, ngươi lên, chuyện này tạm thời không cần lộ ra, nhớ kỹ sao. Là, Phu Nhân. Xuyên Tầng Thảo, Xuyên Tầng Thảo. Kim Phu Nhân nhắm mắt lại, khỏe môi tràn đầy chua sót, không có con nối dõi là nàng trong lòng lớn nhất tiếng nuối. tào vận niên ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là có mang khúc mắt. Nàng vốn tưởng rằng thiên mệnh như thế, liền nhiều giúp hắn nạp mấy phòng tiểu thiếp, ngày thường đãi các nàng cũng khoan dung. Nàng trước nay không nghĩ tới, không phải nàng không thể sinh, mà là có người sau lưng dùng thủ đoạn. Nàng đột nhiên mở mắt ra, một đạo lanh quang tự trong lòng xét qua, nắm chặt quyền trong lòng, móng tay nhiễm huyết đều hồn nhiên chưa giác. Nếu là làm ta biết, cha tấn ta nhiều năm như vậy tâm bệnh là có người cố ý vì này, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. mục vân giao về đến nhà lúc sau chỉ dặn dò tô thanh đem hộp thu hảo không có đem bán mình khế đã chuyển rời đến nàng trong tay tin tức nói cho 10 tên nữ học đồ hiện tại xem ra kia 10 người đều còn tính không tồi nhưng đường dài biết sức ngựa lâu ngày gặp lòng người ngắn ngủn thời gian căn bản nhìn không ra một người bản tính ở lâu một chút đường sống luôn là không tồi qua không hai ngày ngân hồng liền lại lần nữa tìm lại đây nhìn thấy mục vân giao lúc sau lập tức bốn gôi hành lễ cung kính thái độ làm mười tên nữ học đồ nhìn kinh ngạc không thôi. cô nương, phu nhân thỉnh ngài qua phủ một chuyến. chương 46 tú phường có rơi xuống. một vân dao hơi hơi thu thu mí mắt, mảnh dài lông mi run rẩy, làm phiền ngân hồng tỷ tỷ chuyên môn đi một chuyến. ta đây liền tùy ngươi qua đi. thấy nàng nói liền phải đáp lễ. ngân hồng vội vàng lắc mình tránh thoát. cô nương chết sát nô tỳ, xe ngựa đều đã bị hỏng. nô tỳ ở cửa chờ cô nương. Thấy nàng trên mặt mang ra sợ hãi thần sắc, một vân dao chỉ là khẽ cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trở lại phòng, cùng Tô Thanh nói một tiếng lúc sau đổi hảo quần áo, theo ngân hồng ra cửa lên xe ngựa. Tao phủ nội, một đường đi tới như cũ ngay ngắn trật tự, chỉ là sở hữu hạ nhân, tựa hồ đều banh đến gắt gao, thần sắc hơi có chút nơm nớp lo sợ. Một vân dao nhìn đến kim phu nhân, tức khắc bị nàng sắc mặt cả kinh, phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Ngày xưa nét mặt tỏa sáng Kim Phu Nhân lúc này sắc mặt trắng bệnh, mặt mày chi giàn mang theo nồng đầm hủ rũ, nghe được một vân giao thanh âm, đứng dậy đi lên nắm lấy tay nàng, đối với một bên thị nữ phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi. Chờ đến thị nữ đều lui ra, Kim Phu Nhân lôi kéo một vân dao ngồi vào một bên, đầy mặt tiểu tụy, thanh âm sầu khổ, vân giao, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ phải bị chẳng hay biết gì cả đời. nhìn ngày xưa kiên cường quả cảm nữ tử biến thành hiện giờ bộ dáng một vân giao cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái nàng đối kim phu nhân vẫn là cực kỳ tán thưởng phu nhân chính là điều tra tới rồi cái gì phía trước ngươi nếm điểm tâm co cay đắng ta liền làm ngân hồng trộm đi tìm đại phu kiểm chứng cuối cùng ở điểm tâm giữa phát hiện xuyên tầng thảo thứ này là đại hàn chi vật ta nhiều năm như vậy không có con nối dõi đó là bởi vì trường kỳ dùng ăn nó duyên cớ Kim Phu Ú Nhân cũng không có dấu giếm, đem sở hữu sự tình đối một vân giao nói thẳng ra. Ta tuy rằng là trong gia tộc thứ nữ, nhưng xưa nay không có chịu quá cái gì hèn hạ, sau lại xuất giá, trong gia tộc cấp của hồi môn cũng phá lệ phong phú. Ta vốn tưởng rằng chính mình chịu gia tộc coi trọng, còn trộm mừng thầm thật lâu sau. Nhiều năm như vậy càng là khổ tâm giúp gia tộc chuẩn bị, ai biết. Kết quả là mới phát hiện chính mình bất quá là một quả nhậm người đùa nghịch quân cờ. mục vân giao cũng không có cảm giác nhiều ngoài ý muốn dám công khai ở kim phu U nhân điểm tâm trung gian lận thời gian dài như vậy còn không có người điều tra ra tất nhiên là kim phu U nhân hoàn toàn không bố trí phòng vệ người phu U nhân cũng không cần quá khổ sở hiện tại biết cũng không chậm, nếu đều đã tra ra nguyên nhân đúng bệnh hốt thuốc cũng là được kim phu U nhân cười khổ một tiếng cầm lấy khăn tay trà lau nước mắt nơi nào có như vậy dễ dàng nhiều năm như vậy thân thể của ta sợ là sớm đã thương thấu Phu nhân tính tình ôn hòa, ngày thường càng là thiện hạnh vô số, trời cao nhất định sẽ không như vậy khắc khe phu nhân, chỉ cần kiên nhẫn tăng thêm điều dưỡng, tất nhiên có thể chữa khỏi. Kim phu nhân một phen nắm lấy một vân dao tay, thanh âm mang theo vội vàng, vân giao, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta điều dưỡng thân thể, chỉ cần ta có thể được đến một đứa con, phàm ta có thể làm được, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ở kim phu nhân khẩn trương trong ánh mắt, Một vân giao chậm rãi gật gật đầu, phu nhân, ta tuy rằng lược thông y y thuật, nhưng so với những cái đó đại phu tới, chính là đại đại không bằng, chỉ có thể làm hết sức. Hảo, hảo, làm hết sức liền hảo. Kim phu nhân hỉ cực mà khóc. Nàng biết chính mình đánh cuộc chính xác, một vân giao phía trước quyển chuyển nhắc nhở, tất nhiên là một ngụm liền nếm ra điểm tâm trung sở hàm chính là thứ gì, nói cách khác nàng tất nhiên là hiểu y y thuật. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy chung quanh nguy hiểm thật mạnh, nếu là lại tìm một cái đại phu, ai biết có phải hay không bị nhà mẹ đẻ người mua được. Hơn nữa một khi để lộ tiếng gió, còn không biết nhà mẹ đẻ người bên kia sẽ như thế nào phản ứng, vân giao, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Phu nhân nếu là thiệt tình cảm thấy băn khoăn, đảo thật có thể giúp ta một cái vội. Một vân giao mỉm cười mở miệng. Ngươi nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm khẳng định giúp. nàng như vậy trực tiếp mở miệng nhưng thật ra làm kim phu nhân cảm thấy trong lòng có đế mục vân giao dám như vậy trực tiếp đưa ra điều kiện tất nhiên là đối giúp nàng điều dưỡng hảo thân thể có tin tưởng ta nghe nói phu nhân ở cánh lăng thành nội kinh doanh một nhà tử lầu chỉ là chịu trông chừng lâu ảnh hưởng sinh ý cũng không như thế nào hảo ta tưởng đem phu nhân tử lầu thuê xuống dưới phí dụng dựa theo thị trường là được mục vân giao nhìn hồi lâu mới chọn chung nơi đó đoạn đường không tồi Lại có Kim Phu Nhân cái này hậu trường ở, nghĩ đến thải nguyện các đó là có tâm khó xử, cũng muốn hảo hảo mà ước lượng, ước lượng. Kia tiểu lầu lỗ lã lợi hại, ta đã sớm không muốn làm, ngươi nếu nhìn chúng nơi đó, trực tiếp cầm đi dùng là được, nói cái gì thuê đâu. Kim Phu Nhân trong lòng an tâm một chút, lập tức khôi phục năm phần thần thái, dương giọng kêu Ngân Hồng tiến vào, làm nàng chạy nhanh đi lấy khế nhà. Phu Nhân, đều nói thân huynh đệ còn minh tính số đâu. Đoạn đường như vậy tốt tiểu lầu, mỗi năm quang tiền thuê cũng muốn mấy ngàn lượng, ngài nếu là tặng không cho ta dùng, ta sợ là muốn ngày đêm khó ăn. Mục Vân Giao, ý cười chân thành tự nhiên, đối Kim Phu Nhân nói chuyện thân cận vài phần, lại cũng không có quên tôn ti có tự. Kim Phu Nhân cân nhắc trong chốc lát, thống khoái gật đầu, hảo, bất quá hiện giờ thị trường có chút phù phiếm, ngươi chỉ cần dựa theo thị trường bảy tầng cho ta tiền thuê liên hảo, nhưng không cho lại cự tuyệt. như vậy ta đã có thể thật sinh khí một vân giao ý cười sán lạn đứng dậy ngoan ngoan hướng kim phu nhân hành lễ là vậy chờ ta tránh đồng tiền lớn lại mang theo hậu lễ tới cảm tạ phu nhân kim phu nhân bị nàng bộ dáng đậu cười chỉ cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng vài phần nếu là sớm phát hiện có người âm thầm hại nàng nghĩ đến nàng con cái hẳn là cũng có một vân giao như vậy lớn nhỏ cầm khế nhà lại cẩn thận nghĩ hảo thuê khế thư Hai bên tự mình ký tên ấn xuống dấu tay lúc sau, một vân dao tú phường liền xem như có rơi xuống. Kim phu nhân nhiệt tình mà để lại cơm, một vân dao lần này không có cự tuyệt, nhìn đến thức ăn trên bàn phẩm, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nhưng có cảm thấy ăn không quen, nếu là muốn ăn cái gì, nói cho Ngân Hồng, làm nàng đi phòng ăn phân phó một tiếng là được. Phía trước cái kia mới tới bạch án đầu bếp, đã làm nàng âm thầm động thủ bị thương ngón tay, không cái một hai tháng là dưỡng không tốt. Cũng không có cái gì ăn không quen, chỉ là hải sản một loại trời sinh tính lạnh lẽo mẫu thân tổng câu không cho ta ăn. Hôm nay ở phu nhân nơi này, chính là muốn ăn cái đủ. Một vân giao cũng không có quá mức thật cẩn thận, hiện giờ nàng cùng kim phu nhân quan hệ càng tiến thêm một bước, nếu là quá mức xa cách, ngược lại là làm kim phu nhân cảm thấy không yên tâm. Kim phu nhân sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó cười khổ một tiếng, xem ra ta không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Ta khi còn nhỏ liền tham ăn, cũng nghe nói qua một ít hải sản lạnh lẽo linh tinh nói, nhưng bà Vũ lại phá lệ dung túng ta, còn nói chỉ cần xứng với một ít gừng băm nóng lên, cũng không có trở ngại, cái này thói quen cũng liền vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Ngẫu nhiên ăn một ít là không có gì vấn đề, chỉ cần không phải mỗi ngày đều ăn là được. Một bữa cơm kim phu nhân ăn đến có chút ăn mà không biết mùi vị gì, một vân giao lại cực kỳ vừa lòng, có chút thức ăn. chính là có tiền đều mua không được, nhưng nàng về sau tích cốt đủ tiền bạc, cũng tất nhiên làm mẫu thân nếm biến thiên hạ mỹ thực. Ăn xong rồi cơm, một vân giao muốn giấy bút lại đây, cẩn thận đem điều dưỡng thân thể hẳn là chú ý hạng mục công việc viết trên giấy. Phu nhân ngày thường phá lệ chú ý một ít, hiện tại tới rồi mùa hạ chính là xua tan hàn khí hảo thời điểm, điều dưỡng hảo làm ít công to. Hảo lại bị kim phu nhân lôi kéo nói một hồi lâu nói, Mục vân giao mới có thể rời đi. Chương 47 khai trương trước chuẩn bị. Nàng đi rồi, Kim Phu Ú Nhân trên mặt ý cười đạm đi. Ngân Hồng có chút thật cẩn thận hỏi, Phu Nhân, ngài cảm thấy một vân giao có thể tin sao? Tạm thời nhìn không ra cái gì vấn đề. Kim Phu Ú Nhân đánh giá trong tay viết những việc cần chú ý trăng giấy, trong lòng cũng khó có thể xác định, muốn nói nàng có thể tin, nàng mới 13 tuổi tuổi, nếu nói không thể tin, theo thừa, quần áo. Hương lộ, chà, hiện giờ hơn nữa tinh thông dược lý, thấy thế nào đều không giống như là tuổi này nữ hài tử có thể nắm giữ. Nô tỷ tổng cảm thấy vị này một vân giao cô nương không giống phạm nhân. Ít nhất hiện tại tôi nói, chúng ta cùng nàng quan hệ tốt đẹp, nàng tâm tư tinh xảo là lướt, chỉ cần chúng ta kiệt lực giữ gìn, này phân tình cảm là có thể duy trì, đối ta có lợi mà vô hại, về sau ngươi đối nàng muốn cung kính một ít, minh bạch sao? Là, phu nhân. nô tì minh bạch. Ngân hồng trong lòng có chút bất an, nàng phía trước thái độ nhưng không tính là hiền lành, còn thu mục vân giao trăm lượng bạc, phu nhân hiện giờ đều có cầu với nàng, như vậy nàng có thể hay không lòng mang khó chịu, âm thầm cho chính mình hạ ngáng chân. Về đến nhà, mục vân giao lập tức hoan thiên hỉ địa lôi kéo tô thanh hướng ra phía ngoài đi, mẫu thân, đi mau, ta dẫn ngươi đi xem xem ta mới vừa bản xuống dưới tú phường. Ngươi đứa nhỏ này, chậm một chút, Chậm một chút, kia chính là chúng ta chậu châu áo, đương nhiên muốn nhanh lên đi xem. Một vân dao lôi kéo Tô Thanh lên xe ngựa, ở trên xe như cũ díu dít nói cái không ngừng. Mẫu thân, ngươi cảm thấy chúng ta tú phường gọi là gì hảo? Ngươi đại trưởng quầy, ta là tiểu trưởng quầy, cẩm lan các nàng là thuê công nhân. Nhìn nàng vui mừng bộ dáng, Tô Thanh cũng không khỏi cảm giác vui vẻ. Hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Một vân dao cười con đôi mắt. Thẳng đến xuống xe ngựa thời điểm, trói lọi thủy trong mắt còn đựng đầy ánh vàng rực rỡ vui sướng, sáu lượng đem xe ngựa đình ổn, khoe mắt dư quang nhìn đến nàng bộ dáng buộc ngựa động tác không khỏi dừng một chút. Tiểu lầu trưởng quầy tiền tài bước nhanh đi ra, nhìn đến một vân dao cung kính hành lễ, tiểu nhân tiền tài, gặp qua tô phu nhân, gặp qua một cô nương, kim phu nhân đã phân phó qua, làm ta tại đây chờ cô nương, có cái gì yêu cầu làm ngài cứ việc phân phó. Mục vân giao không khỏi cảm khái Kim Phu Nhân chú đáo, sợ là Kim Phu Nhân ở hai người bọn nàng thương định hảo thuê khế thư lúc sau, liền lập tức phân phó người tới báo cho tiểu lầu trưởng quài, đa tạ Kim Trưởng Quài. Tên này nhưng thật ra cắt tưởng, nếu là người không tồi, nhưng thật ra có thể lưu dụng xuống dưới. Cô nương khách khí. Một vân giao lôi kéo tô thanh đi vào tiểu lâu nội, nơi này cộng ba tầng, bên trong phá lệ rộng mở, bởi vì phía trước là tiểu lầu. Lầu một không gian rộng mở, lầu hai tắc cách thành một đám nhã gian, trang trí càng thêm tinh xảo một ít, đến nỗi ba tầng, cũng không có đối ngoại mở ra. Mẫu thân, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Thanh tự nhiên là không có không hài lòng, chỉ là lo lắng giá, này tiền thuê sợ là không tiện nghi đi. Nay tiểu lầu là Kim Phu Nhân sản nghiệp, ta cùng nàng giao hảo, Kim Phu Nhân nguyện ý lấy thị trường bảy thành thuê cho ta, tiện nghi thực. Dựa theo thị trường... Này một năm thuê xuống dưới cũng phân biệt không nhiều lắm hai ngàn lượng bạc, rốt cuộc địa giới cùng cách cục ở nơi đó bãi, chỉ là, không cần phải mẫu thân là được. Tô Thanh vừa nghe chỉ là thị trường bảy thành, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Kim Phu Nhân như vậy chiếu cấu ngươi, ngươi tất nhiên cũng muốn thành tâm lấy đãi. Là, mẫu thân, ngươi yên tâm, chờ chúng ta tú phường thành lập về sau Kim Phu Nhân quần áo ta miễn phí cấp làm. Ân Tô Thanh gật gật đầu. Rồi sau đó lại bổ sung một câu, ngày lễ ngày Tết, cũng nên nhiều bị chút lễ vật mới là Kim phu nhân thân phận tôn quý, vân giao làm quần áo tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc quá mức đơn bạc. Một vân giao vội vàng đồng ý tới, là, đều nghe mẫu thân. Mẫu thân tự nhiên không biết, hiện tại chính là có rất nhiều người phủng tiền bạc bài đội làm nàng hỗ trợ làm quần áo, chờ đến tu lâu sinh ý phô khai, nàng thân thủ làm quần áo càng là thiên kim khó cầu. Kim trưởng quay nhìn chuẩn thời cơ, tiến lên cẩn thận giới thiệu, phu nhân, cô nương, ngài xem tiểu lầu có cái gì yêu cầu sửa địa phương, hai vị định hào lúc sau, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ khởi công, không ra nửa tháng, tú phường là có thể khai trương. Hiện tại nghe một chút, tô thanh liền cảm thấy trong lòng vui mừng, nơi này trang trí như thế tinh xảo, cũng không có gì muốn sửa đi. Giao nhi, người nói đi, tiểu lâu người đến người đi, Mà ta Tú phường chỉ tiếp đãi một ít nữ khách, cũng vẫn là phải sửa lại. Hôm nay chúng ta trước nhìn xem, chờ trở, trở về lúc sau. vẽ bản vẽ lại làm người cấp trưởng quay đưa tới. "Hảo." Kim trưởng quay vội vàng đáp ứng. Hai người ở trên tiểu lâu trên dưới hạ xoay vài vòng, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, thương lượng về nhà làm một ít đồ ăn chúc mừng, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới thải nguyệt các trưởng quay. Thải Nguyệt các trưởng quầy ra mặt vừa kéo, một cổ tức giận nảy lên tới khí sắc mặt đỏ lên, ngươi, ngươi. Một vân giao lại là gương mặt tươi cười đón chào, chỉ là ánh mắt cường điệu ở hắn lông mày thượng quét một vòng, trong mắt ý cười càng đậm, trưởng quầy, biệt lai vô dạng nha. Hừ, tự nhiên không có một cô nương thỏa thuê đắc ý. Vốn tưởng rằng xuân Thêu phường ngã xuống lúc sau, Thải Nguyệt các sinh ý sẽ biến tốt một chút, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. những người đó thà rằng cầm bạc chờ cũng không muốn tới mua thải nguyệt các tỉ mỉ chế tắc quần áo này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là trước mắt tiểu nha đầu thải nguyệt các trưởng quay tán thưởng buôn bán nhỏ sợ là so bất quá trưởng quay một cây đầu ngón tay thải nguyệt các trưởng quay trong cơn giận dữ vừa muốn nói cái gì liền nhìn đến sáu lựa ôm kiếm lôi kéo xe ngựa đi tới tức khắc cả kinh lui ra phía sau một bước Sơn thủy có tương phùng Ngày sau ta cùng một cô nương cũng coi như là đồng hành, cô nương thiện tự trân trọng mới hảo. Đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, lại nói tiếp, cùng trưởng quầy gặp qua rất nhiều thứ, lại chưa thỉnh giáo trưởng quầy tôn tính đại danh. Thái nguyệt các trưởng quầy chỉ cảm thấy vừa mới một phen tàn nhẫn lời nói, phảng phất một quyền đánh vào đông thượng, đàm lỗ. Mục vân dao cười gật đầu, đàm trưởng quầy, hôm nay không có phương tiện, ngày khác lại thỉnh ngươi uống trà, cáo tử. Thải Nguyệt các trưởng quay một hơi đổ ở cổ họng, sừng sốt một hồi lâu, mới vững vàng hơi thở, nhìn về phía một bên mỉm cười kim Trường quầy, kim trưởng Quay, ta nghe nói kim phu nhân cố ý đóng cửa tiểu lâu, cố ý tiến đến do hỏi, có không đem nơi này tiểu lâu thuê cấp tại hạ? Hắn cố ý khuyết trương Thải Nguyệt các quy mô, ở chỗ này khai một cái chi nhánh. Không khéo, nơi này đã thuê. Thuê? Thuê cho ai? Vừa mới đàm trưởng quay không phải đã gặp qua. Người là nói. Cái kia tiểu nha đầu. Kim trưởng quay trên mặt ý cười phai nhạt ôn quyền lắc lắc, còn có rất nhiều sự tình muốn hội, ngày khác lại thỉnh đàm trưởng quay uống trà. Một hồi lâu, thải nguyệt các trưởng quay mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới cái kia kim trưởng quay là tự cấp chính mình sắc mặt xem đi. Hơn nữa vẫn là bởi vì hắn nói một câu tiểu nha đầu, đã đưa khiến cho hắn lãnh hạ sắc mặt, cái kia mục vân giao rốt cuộc là người nào. Thế nhưng làm kim phu nhân cùng kim trưởng quậy đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Một vân giao cùng tô thanh liên tiếp thương lượng 3 ngày, mới tính đem tiểu lầu sửa chữa bản vẽ vẽ ra tới. Đem bản vẽ đưa cho kim trưởng quay lúc sau, một vân giao liền chuyên tâm chuẩn bị khai trương công việc. Chương 48 nghe vì y hề phong vì mã. 10 tên nữ học đồ chung, cẩm lan cùng cẩm xảo tay nghề tốt nhất, nàng kêu hai người giúp nàng chuẩn bị một ít theo phẩm vật trang trí. còn lại hai cái tương đối giật mình, tắc cho bạc đi mua theo tuyến cùng vài dẹp. Người khác cũng đều phân bất đồng công tác, trong lúc nhất thời, mọi người đều công việc lưu đủ lên. Duy độc tô thanh phá lệ thanh nhàn, giúp một vân giao đem sợi tơ phách hảo lúc sau, nàng có chút nặng nghề, giao nhi, nếu không mẫu thân cũng giúp người theo vài thứ đi. Một vân giao trong tay động tác dừng lại, nhìn đến tô thanh vọng lại đây ánh mắt, trong lòng tức khắc căng thẳng, đều do nàng, một vội lên liền quên mất mẫu thân, Mẫu thân, ta phía trước không phải nói, ngài chính là chúng ta tú phường đại trưởng quầy, tên này ngươi có thể tưởng tượng hảo. Mẫu thân cũng sẽ không đặt tên tô thanh vội vàng lắp đầu. Khởi hảo tên đi làm thành bảng hiệu, ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian. Mẫu thân này hai ngày nếu là không mau chút nghĩ ra được, đến lúc đó chúng ta tú phường nên không có thể bài nhưng treo. Một vân giao một bộ chính ngươi nhìn làm bộ dáng, nói xong lúc sau liền trực tiếp túi đầu theo chính mình đồ vật đi. tô thanh đứng dậy qua lại đi lại sau một lúc lâu đông nhiên một phép trưởng ta nhớ rõ trước đó vài ngày mua tới không ít thư ta đi nơi đó mặt trở mình một phen nhìn xem thư chung nhưng có thích hợp tên một vân dao cười khẽ gật đầu là đều thuyết thư chung đều có hoàng kim phòng, thư trung tự hữu nhan như ngọc liền nhan như ngọc đều có tìm cái tú phường tên hẳn là không khó tô thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái trực tiếp đi ôm một đống thư lại đây Cẩn thận bắt đầu tìm kiếm, nàng đi theo mục thành học quá tự, bởi vậy đại bộ phận đều nhận thức, chỉ là, tên này là cho nhà mình tú phương lấy, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp. Giao nhi, ngươi cảm thấy dáng màu cách như thế nào? Hảo a rất dễ nghe. Mục vân giao gật đầu, lời nói còn không có nói xong, tô thanh chính mình liền trực tiếp phủ nhận. Không được, này không phải cùng cái kia thải nguyệt các không sai biệt lắm sao? Cái kia trưởng quầy luôn là âm dương quay khí, còn chuyên môn nhằm vào người, không thể cùng thải nguyệt các có chỗ tương tự, kia như Xuân Phường như thế nào. Ân, cũng không tồi. Không được, không được, mang cái này Xuân tự không may mắn, kia Xuân theo Phường đều xui xẻo đóng cửa. Một vân giao buồn cười, đơn giản cũng không nóng nảy, có thể cho mẫu thân trầm giải tưởng. Ba ngày sau, Tô Thanh cảm thấy chính mình cân não đều phải không xoay, rốt cuộc suy sụp đem trong tay thư bông. Thật là không nghĩ ra được. Đồng nhiên, nàng ánh mắt vô tình đảo qua mở ra sách, nhìn đến một cái nghe tự, này nghe tự nhưng thật ra không tồi, nghe. Vân, giao nhi, ngươi cảm thấy nghe vân phường như thế nào? Một vân giao thu hảo cuối cùng một châm ngẩng đầu, nghe vân phường, nghe vì y hề phong vì mã, vân chi quân hề sôi nổi mà đến hạng, nghe vân phường, thật là dễ nghe, vẫn là mẫu thân có học vấn. Nói xong, lập tức đến bàn mặt sau. Trải lên giấy lược hơi trầm ngâm, rồng bay phượng múa viết thượng nghe vân phường bà chữ. Nàng am hiểu bắt chước người bút tích, lúc trước bị cưỡng bách đưa vào Việt vương phủ thời điểm. Ở trong phòng nhìn đến quá một bộ tranh chữ, mặt trên tự thể đầu bút lông như đao, gân cốt tranh tranh, làm người xem một cái liền cảm thấy giống như chiến mã lao nhanh, binh qua giả dích. Vừa mới tưởng tượng đến muốn viết bảng hiệu, nàng theo bản năng liền cảm thấy cái này tự thể nhất thích hợp, viết hảo lúc sau cẩn thận ngâm đĩa. Càng là cảm thấy làm nhân tâm tình thoải mái. Nàng hiện giờ chính là một thanh lợi kiếm, cắm vào tô ra cùng tấn vương yết hầu lợi kiếm, như vậy đằng đằng sát khí tự thể xứng nàng lại thích hợp bất quá. Mẫu thân mau nhìn xem, cảm thấy thế nào. Mẫu thân tuy rằng nhận thức tự, nhưng cũng không hiểu thư pháp, ngươi cảm thấy hảo là được. Tô thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút buồn chồn này tự thấy thế nào đi lên quái dọa người, về sau sẽ không đem khách nhân dọa chạy đi. Một vân giao cảm giác cảm thấy mỹ mãn, vội vàng gọi tới sáu lượng làm hắn đi làm bảng hiệu. Cánh lăng thành nội, rất nhiều người đều biết Kim Phu Nhân đóng chính mình tự lầu, sau đó đem địa phương thuê cho phía trước giúp nàng làm quần áo tiểu cô nương, lại nghe được tiểu lâu ở trang hoàng lúc sau, không khỏi âm thầm chú ý. Kim Phu Nhân bằng vào một bộ quần áo, ở tuần phủ đại nhân trong yến hội nổi bật cực kỳ, còn đưa tới con bướm làm hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, trực tiếp hạ chỉ tăng lên tảo vận niên chức quan. Bọn họ đều là nhân tinh, trong miệng khen ngợi Kim Phu Nhân thành tâm động thiên địa, kỳ thật đều biết, tất nhiên là kia quần áo giấu dếm huyền cơ. Bởi vậy, nghe nói Mộc Vân Giao muốn khai tú phường lúc sau, liền lúc nào cũng hy vọng tiểu lâu đổi tu trình xong, hiện giờ trên người không có một kiện đặc biệt định chế quần áo, đi tham gia yến hội, đều cảm thấy không tự tin. Rốt cuộc, Tuần Phủ Phu Nhân cũng là đối Mộc Vân Giao làm quần áo khen không dứt miệng. Nếu là các nàng cũng có thể giống kim phu nhân giống nhau lộ mặt, hoa lại nhiều tiền cũng nguyện ý. Lại đây ước chừng nửa tháng, cánh lăng thành các trong phủ liền thu được một quyển thật dạy quyển sách. Quyển sách bịa mặt thượng chữ vàng dấu vết ba cái khí thế kinh người chữ to, nghe vân phường. quan xem này ba cái chữ to, khiến cho người cảm thấy trong lòng run run, phảng phất trước mắt có lươi dao sắc bén xẹt qua. Này nghe vân phường nghe là cái tú phương A, chẳng lẽ làm chính là giết người mua bán. Chờ mở ra quyển sách nhìn đến bên trong đồ vật, càng thêm cảm thấy kinh ngạc, bên trong không phải giấy, mà là thật dày theo bố. Mỗi một chương theo bố đều dùng lá vàng phong phiếu bên cạnh. Theo bố thượng còn lại là một đám rất sống động mỹ nhân, có ôm kính tự chiếu, có hiên cửa sổ trang điểm, có hoa hạ thiền miên, có đối nguyệt khởi vũ. Theo bố ước chừng có 20 trang, mỗi một tờ thượng mỹ nhân tư thái bất đồng, khí chất khác biệt, nhưng mỗi một cái đều xa hoa lộng lẫy có thể nói là thiên hương quốc sắc. Bắt được quyển sách, không ít phu nhân khí thiếu chút nữa tiêu hủy, này quyển sách đưa cho những cái đó đại lao ra còn hành, đưa cho các nàng nữ tử có ích lợi gì, nhìn lúc sau tâm sinh ghen ghét sao. Chờ nhìn đến theo quyển sách cùng nhau đưa tới thiệp, không khỏi đầy mặt kinh ngạc, vội vàng bế lên quyển sách cẩn thận ngắm nghĩa, lúc này mới phát hiện, theo bố thượng mỹ nhân đều là dùng kim chỉ theo chế ra tới, những cái đó tinh xảo hoa mị trang sức, những cái đó giống như thiên thành váy áo. đều có thể ở Nghê Vân phường chung mua được. Lại lần nữa đánh giá theo bố thượng Mỹ Nhân, tức khác cảm thấy thuận mắt lên, chỉ cần các nàng mặc thượng quyển sách quần áo trang sức, cũng tất nhiên sẽ trở nên như vậy Mỹ. Một ngày này, không biết có bao nhiêu hạ nhân tụ tập ở tiểu lâu phía dưới, cho nhau hỏi thăm Nghê Vân Phưởng rốt cuộc khi nào khai trương. Chỉ là những cái đó các phu nhân đợi một ngày lại một ngày, cổ đều mong dài quá, lại chậm chạp không có thu được Nghe Vân Phưởng khai trương tin tức. Tao phủ nội, Kim Phu U Nhân đánh giá trong tay bạch sứ vại, bình chung một đám hoa hồng bao nhan sắc tươi đẹp, hơi vừa nghe, thanh hương phát mũi, đầy mặt vui mừng mà nhìn về phía một vân dao ngươi hiện giờ sự tình cũng nhiều, làm mấy thứ này phá lệ phí thời gian, chỉ cần phân phó ngân hồng một tiếng cũng là được, hà tất tự mình động thủ. Ta xem Phu U Nhân cũng ái trả, chỉ là lá trả tính tình lạnh mỗi ngày dùng để uống đối thân thể cũng không nhiều ít bổ ích. Này hoa hồng bao dùng thuốc lưu thông khí huyết cúng huyết, nhuận ra dưỡng nhan, đặc biệt là có thể điều trị nguyệt sự. Vừa lúc trước đó vài ngày dưỡng hoa hồng khai đến chính thịnh, ta chỉ chọn lựa dài quá 12 ngày nụ hoa, làm thành như vậy một tiểu vại cấp phu nhân đưa lại đây, trước thảo cái hảo. Về sau muốn uống liền phải làm phiền ngân hồng tỷ tỷ. rốt cuộc ta trong viện hoa hồng nhưng đều bị lăn lộn không ra gì. Thấy một vân giao thái độ thân cận, càng biểu lộ vô tình tranh đoạt ý tưởng. Ngân hồng tức khắc cảm thấy an ổn rất nhiều, nô tỷ ngày mai liền đi tìm một ít nụ hoa phơi nắng thượng, bảo đảm làm phu nhân cùng cô nương uống cái đủ. mươi 49 khai trương đại cát. Kim phu nhân không khỏi bật cười, đồ vật tuy rằng tiểu, nhưng bên trong hàm tình cảm lại không nhẹ, vội vàng làm ngân hồng cầm bình đi xuống phao hai ngọn, hơi vừa nghe mùi hoa phát mũi, quả thực làm người vui vẻ thoải mái. Vân giao, ta chính là đều nghe nói, ngươi nghe vân phường nếu là lại không khai trương. những cái đó chờ đỏ mắt các phu nhân, liền phải phái người tìm tới nhà ngươi đi. Kim phu nhân tự nhiên cũng thu được kia buồn quyển sách, sau khi xem xong không khỏi cảm thán một vân giao tâm tư tinh xảo, nàng chính mình nhìn, đều không khỏi tưởng đem quyển sách thượng quần áo trang sức đều xứng tề, sau đó mỗi ngày thay phiên xuyên. Một vân giao móc ra một phần thiệp mời, ba ngày sau liền khai trường, này không đặc biệt tiến đến đưa thiệp mời, phu nhân nếu là có rảnh nhưng nhất định phải vui lòng nhận cho. kia tự nhiên là nhất định phải đi, ngươi kia quyển sách thượng quần áo trang sức, ta nhưng đều mắt thèm đã lâu. Lúc này đây ngươi tu chỉnh tiểu lâu đều dùng thời gian lâu như vậy, nghĩ đến bên trong cũng là lòng trời lở đất, nếu không tự mình đi xem một cái, không biết muốn tiếc nuối bao lâu. Một vân giao ý cởi doanh doanh, ta đây liền ba ngày sau, xin đợi phu nhân đại giá. Ba ngày thời gian thoảng qua, tô thanh cùng một vân giao sớm liền đứng dậy. rửa mặt trải đầu đổi hảo quần áo lúc sau đi xuống lầu. Tiểu lâu nguyên bản có ba tầng, một vân giao đối ba tầng kết cấu cũng không có thay đổi quá nhiều. Lầu một đại sảnh bàn ghế linh tinh toàn bộ triệt đi ra ngoài, bày cung ứng nghỉ ngơi bản. Lầu hai như cũ là nhà gian, bất quá có giữa phòng đả thông, làm địa phương càng thêm rộng mở, có thể dùng để đơn độc tiếp đại khách quý. Lầu ba không như thế nào biến động, chỉ hơi tăng thêm một ít đồ vật. Cung nàng cùng tô thanh cùng với mười tên học đồ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh xuống dưới, Kim trưởng quay vội vàng cười đón nhận trước, gặp qua phu nhân, cô nương, đều đã chuẩn bị tốt, có thể khai trương. Mười tên nữ học đồ cũng là thần sắc nghèo nhót, Mộc Vân Giao sớm đã cùng các nàng nói tốt, mỗi người làm thành một kiện siêm y đều nhưng đến mười lượng bạc tiền thưởng, như vậy đã ngộ, đốt đèn lồng đều khó tìm, rốt cuộc mười lượng bạc cũng đủ người thưởng ra một năm chi phí sinh hoạt. Mộc Vân Giao nhìn về phía Tô Thanh, Mẫu thân hôm nay khai trường đại cát, này đệ nhất quải pháo trúc, ngươi tới điểm này, này thích hợp sao? Này đó thời gian đi theo một Vân Giao kiến thức rất nhiều, Tô Thanh tầm mắt có chút biến hóa, nhưng cẩn thận chặt chẽ tính tình như cũ làm nàng làm việc bó tay bó chân. Mục Vân Giao đến Tô Thanh phía sau đẩy nàng hướng cửa đi, mẫu thân là đại trưởng quầy, này đệ nhất quải pháo trúc tự nhiên hẳn là ngươi tới bậc lửa. Kim trưởng quầy đã đem pháo trúc quải hảo. cẩn thận ở mồi lửa thượng cắm một cây xiên tre để ngừa bậc lửa pháo trúc thời điểm thương tới tay sau đó đưa cho tô thanh phu nhân thỉnh tô thanh gò má ửng đỏ quay đầu lại nhìn đến một vân dao cổ vũ thần sắc chịu đựng trong lòng kích động đi lên trước điểm hai lần mới đưa pháo trúc bậc lửa nghe vui mừng bùm bùm thanh trên mặt lộ ra sán lạn ý cười chờ một quả pháo trúc điểm xong một vân dao lại làm kim trưởng quầy treo lên chính mình thả hai quả Lúc này mới chưa đã thèm dừng lại, cùng tô thanh hai người đem bảng hiệu thượng che lụa đỏ bóc xuống dưới, ba cái nặc đại thiếp vàng chữ to kim quang rạng rỡ, từng nét bút sắc bén sắc nhọn, thiên họa ngân câu khí thế kinh người. Một vân giao vừa lòng gật đầu, nay tự là càng xem càng thích, hảo, mẫu thân, có thể khai trương lạc. con tưởng rằng chính mình đã tới chậm, không nghĩ tới tới vội vặn. Kim phu nhân phía sau đi theo ngân hồng cũng mấy cái thị nữ, đầy mặt ý cười đi tới. một vân giao vội vàng dắt tô thanh tiến lên gặp qua phu nhân mẫu thân vị này đó là đối ta nhiều có quan tâm kim phu nhân phu nhân vị này chính là gia mẫu tô thanh vội vàng đi theo hành lễ kim phu nhân có lễ đa tạ phu nhân đối tiểu nữ nhiều mặt chăm sóc dân phụ vô cùng cảm kích muội muội không cần như thế khách khí ta sớm nghe vân giao nói lên quá ngươi ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi xưng hâu ngươi một tiếng muội muội chẳng biết có được không Tô Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, dân phụ thân phận thấp kém, sao dám cùng phu nhân gọi tỉ muội? Kim Phu Nhân kéo qua Tô Thanh tay, hiện giờ vân giao chính là tiểu thần tài, ta mắt trông mong chờ nàng giúp ta nhiều làm vài món quần áo đâu. Hiện giờ xưng ngươi một câu muội muội, sau này liền có thể hào phóng chiếm tiện nghi. Kim Phu Nhân bắt diện linh lung, nói mấy câu, liền giảm bớt Tô Thanh trong lòng sợ hãi. Một vân giao trong lòng sinh ấm, đối Kim Phu Nhân cực kỳ cảm kích. Nàng khai tú phường duy nhất lo lắng chính là ở đông đảo quý phu nhân lui tới trong quá trình, mẫu thân đã chịu khinh mạng, hiện giờ có kim phu nhân xưng hô mẫu thân một tiếng nguội muội. sau này ở cánh lăng thành, liền không ai dám đối tô thanh vô lễ. Đi vào nghe vân phường, kim phu nhân không khỏi hơi hơi sửng sốt, mãn nhãn không thể tin được đây là chính mình đã từng tự lầu. Lâu một đại sảnh trừ bỏ quậy liền chỉ bày hai bộ bàn ghế, bàn tinh điêu tế trác, dùng chính là thượng đẳng gỗ xưa. Tiểu giá Nguyễn chuyển nhẹ nhàng tính xảo, chưa bao giờ ở nơi khác gặp qua, nghĩ đến là một vân giao chuyên môn thiết kế. Trên mặt đất phô màu vàng nhạt vân văn thảm, bốn phía trên vách tường tắc dán màu trắng ám văn lụa bố, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ lầu một đại sảnh phá lệ sạch sẽ hào phóng, không dính bụi trần. Kim Phu Ú Nhân không khỏi ngạc nhiên, nghĩ đến chính mình trong phòng phô màu đỏ thảm, thấy thế nào đều không có màu vàng nhạt đẹp, nhìn nhìn lại vách tường. cái gì ớt bùn đồ tưởng hoàn toàn so ra kém thật vất vả lấy lại tinh thần lại không thấy được một kiện quần áo một cây vải liêu không khỏi quay đầu lại hỏi một vân dao như thế nào không thấy xiêm y ỉa cẩm lan đem ta cấp kim phu nhân chuẩn bị quần áo lấy ra tới một vân dao quay đầu lại phân phó là cô nương đơn độc cho ta chuẩn bị kim phu nhân thần sắc kinh hỷ chờ đến cẩm lan đám người đem thành bộ quần áo lấy ra tới Nàng trên mặt kinh hỉ tức khắc từ ba phần biến thành năm phần, này, này không phải quyển sách thượng đối nguyệt khởi vũ quần áo trên người. Đúng là một vân giao còn muốn nói gì nữa, liền nghe được cửa liên tiếp vấn an thanh, ngay sau đó ba gã phu nhân phía trước phía sau đi vào tới. Ba người nhìn thấy kim phu nhân, không kịp kinh ngạc trong phòng trang trí, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua kim phu nhân. Triệu phu nhân, trần phu nhân, nô phu nhân không cần khách khí. Kim Phu nhân thần sắc ôn hòa, đại ba người đứng dậy sau khi ngồi xuống, tự mình giúp một vân dao giới thiệu. Một vân dao nhất nhất tiến lên hành lễ. Ba vị phu nhân vẫn chưa tự hầu thân phận, thái độ đều phá lệ ôn hòa, làm một bên tô thanh cảm giác thả lỏng rất nhiều. Trong đó Triệu Phu nhân cùng Kim Phu nhân quan hệ thân cận nhất, nhìn thấy cẩm lan đám người trong tay phủng xiêm y, lập tức tiến lên xem xét. Này quần áo không phải đối nguyệt khởi vũ thượng bộ dáng sao? Đẹp, thật là đẹp. Còn tưởng rằng chỉ là dựa theo họa tác theo chế, không nghĩ tới thế nhưng có thể làm trang phục sam. Ta xem này quần áo lớn nhỏ tựa hồ là vì kim phu nhân lượng thân định chế. Một vân giao mỉm cười gật đầu, phu nhân hảo nhãn lực, cái này quần áo đúng là dựa theo kim phu nhân kích cỡ làm. Chúng ta đây nhưng có nhãn phúc, trước kia liền nghe nói kim phu nhân vũ kỹ ở cánh lăng thành nội không người có thể cập, chỉ là chúng ta những người này đều vô duyên nhìn thấy. Chờ Kim Phu Nhân mặc vào này thân quần áo, nghĩ đến so với kia đối nguyệt khởi vũ tiên tử còn muốn xinh đẹp. Liên ngươi lại cứ sẽ trêu ghẹo ta, ta tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra học quá mấy ngày vũ đạo, hiện giờ như vậy tuổi, sao có thể còn dám lấy ra tới khoe khoang. Kim Phu Nhân vội vàng cười trống đầy. năm mươi mỗi người có phân. Ta cũng là nghe nói Kim Phu Nhân vũ trung tiên tử Mỹ Dự, lúc này mới làm ra này bộ quần áo, vừa vặn vài vị phu nhân đều ở. Phu nhân không bằng thay thử xem. Một vân dao mỉm cười kiến nghị. Không thôi, kim phu nhân mau chút đi thay, làm chúng ta cũng một nhìn đã mắt. Kim phu nhân trong lòng sớm đã đối cái này quần áo hướng về không thôi. Hiện giờ, nhìn đến mọi người ánh mắt nóng bỏng, cũng ngượng ngùng tiếp tục cự tuyệt, đứng dậy nói. Ta đây liền mặc vào thử xem, vân giao, ngươi nơi này nhưng có thay quần áo địa phương. tự nhiên là chuẩn bị tốt, phu nhân đi theo ta. Một vân giao đứng dậy, rồi sau đó đối mặt khác ba vị phu nhân hành lễ tạ lỗi, vân giao thất lễ, thỉnh ba vị phu nhân chờ một lát. Không cần như thế khách khí, mau chút đi giúp kim phu nhân thay quần áo đi, chúng ta chính là gấp không chờ nổi muốn thưởng thức mỹ nhân. Một vân giao lãnh kim phu nhân lên lầu, tiến vào nhã tên cửa hiệu phòng. Vân giao, tâm tư của ngươi chính là tinh xảo, xem đến ta đều tưởng đem chính mình phòng ngủ đổi thành dáng vẻ này. Phòng trên mặt đất phô màu trắng dương nung thảm có bình phong dương nệm bình hoa vật trang trí mọi thứ tinh xảo mặt bên một mặt thật lớn gương đồng có thể chiếu đến người toàn thân gương đồng bên cạnh bãi tinh xảo bản trang điểm tất cả trang điểm vật phẩm đều toàn thời gian vội vàng chỉ có thể đơn giản bố trí làm phu nhân chê cười một vân giao không có giả người khắc tay mà là tự mình giúp kim phu nhân từng cái thay quần áo kim phu nhân vóc người tinh tế Cái này quần áo vòng eo cũng phá lệ căng chặt, nàng hơi hơi hít vào một hơi nói, này quần áo vòng eo thật sự là thật chặt, hơi thả lỏng một tấc mới hảo. Một vân giao không nói gì, mà là dẫn kim phu nhân đi đến bàn trang điểm trước mặt, đi ngang qua gương đồng thời điểm, còn chuyên môn che đậy nàng thân hình, thỉnh phu nhân cho phép ta trước bán cái cái nút, chờ ta giúp ngài sơ hảo kiểu tóc, xứng hảo trang sức, ngài lại xem hiệu quả như thế nào. Hảo Ta đảo muốn nhìn thủ nghệ của ngươi có hay không tiến bộ. Một vân dao lấy ra một cái cháp gỗ đỏ, kéo ra tầng thứ nhất, lấy ra cùng quyển sách gắn ảnh cùng trang sức, động tác mềm nhẹ mà đem kim phu nhân đầu tóc tàng ra, linh hoạt mà nhanh chóng mà trải lên một cái tiên vân búi tóc, đem kim thoa bộ diêu thật cẩn thận cắm vào phát trung, rồi sau đó cầm lấy mi đại, mềm nhẹ giúp kim phu nhân phát họa mặt mày. Phu nhân, hiện giờ ngài có thể đánh giá một chút. Kim phu nhân sớm đã gấp không chờ nổi, nghe vậy lập tức đứng ở gương đồng trước mặt, tức khắc bị bên trong thân ảnh kinh sợ, này, đây là ta, tự nhiên là phu nhân, này, này biến hóa cũng quá lớn. Xưa nay chấn định Kim phu nhân, lúc này sắc mặt ứng đỏ, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ nhảy nhót cùng vui sướng, ở gương đồng trước mặt không ngừng đánh giá chính mình thân ảnh, vân Dao, cái này quần áo bất luận bao nhiêu tiền ta đều mua, Cửa vang lên ngân hồng tiếng đập cửa, phu nhân, dưới lầu triệu phu nhân đám người ở thúc giục, không biết ngại nhưng đổi hảo quần áo. Một vân giao thúy thanh ứng một câu, phu nhân đã đổi hảo, này liền đi xuống. Triệu phu nhân ba người đang ở uống hoa quả trà, nước trà trung phao hoa hồng, cánh hoa giãn ra với trong nước nhẹ nhàng lay động, phá lệ đẹp. Chính thương lượng hồi phủ lúc sau, các nàng cũng phao chút hoa quả trà tới uống, liền nghe được trên lầu chuyển đến tiếng bước chân. vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đối nguyệt khởi vũ kia bộ quần áo không xem như nhất đẹp đẽ quý giá lại là nhất xuất trần một kiện dùng màu trắng tơ lụa làm đế vẫn chưa thêu chế nhiều ít phức tạp màu sắc và hoa văn chỉ ở làn váy chỗ dùng chỉ vàng thêu chế một tầng màu vàng nhạt ánh trăng hoa bên ngoài phối hợp nguyệt lung sa hoàn thành lúc sau chọn bộ váy áo phiêu giật mềm mại giống như nguyệt hoa lúc này này bộ váy áo mặc ở kim phu nhân trên người đem nàng phụ trợ giống như nguyệt quế tiên tử Vòng eo tinh tế căng chặt một tay có thể ôm hết, ống tay háo cùng làn váy so chi bình thường váy háo lực trường, đi lại lên và táo phiêu phiêu, không dính khói lửa phản tủ Nàng sợi tóc cuốn lên đại bộ phận, lộ ra nhỏ dài trắng non cổ, tiên vân bùi tóc thượng cắm bạc sức chế tạo trang sức, bộ rêu hơi hơi lay động buông xuống bên hai, sớn thượng một loan trăng non hình dạng hoa thai, lại xứng với tinh xảo không rảnh trăng dung, làm các nàng cảm thấy nguyệt cùng tiên tử cũng bất quá như thế. Kim phu nhân bị xem đến có chút ngượng ngùng, nâng lên ống tay háo nhẹ nhàng che đậy eo sườn, này quần áo ta cảm thấy vòng eo có điểm khẩn, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không quá thích hợp. Triệu phu nhân đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đem cánh tay của nàng kéo xuống tới, nơi nào không thích hợp. Vân Dao tay nghề quả thực là đang phong tạo cực, này quần áo xuyên trên người của ngươi không trô không thỏa đáng, lại thích hợp bất quá. Trần Phu Nhân cùng nô Phu Nhân liên tục gật đầu, các nàng lại bắt bẻ, cũng tìm không ra một kia tì vết. Triệu Phu Nhân qua lại đánh giá, không phải không có ghen ghét nói, Kim Phu Nhân chính là vận may, sớm kết giao vân giao vị này tiểu hữu, liền quần áo đều trước tăng cường người xuyên, xem ra về sau chúng ta cũng muốn nhiều hơn lui tới mới lạ. Triệu Phu Nhân trong giọng nói gãi đúng châu ngứa ghen ghét, Kim Phu Nhân không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là tâm tình càng mỹ. Các người nhiều hơn chiếu cô vân giao sinh ý, còn sợ đến không tới hảo quần áo xuyên. Là, về sau nha, ta cũng chỉ xuyên nghe vân phường quần áo. Một vân giao vội vàng tiến lên, Kim phu nhân, ba vị phu nhân, kỳ thật lại nói tiếp hôm nay trừ bỏ khai trường, cũng là phải hướng chư vị phu nhân xin lỗi. Kim phu nhân đám người sợ không được đầu óc, xin lỗi. Một vân giao dọn quá một quyển quyển sách, lúc trước nghĩ nghe vân phưởng muốn khai trường. Thiết kế váy áo không có nhân vật làm tham khảo lại tìm không thấy manh mối, liền tự mình đem vài vị phu nhân hình ảnh theo chê ở tập tranh thượng, mong rằng các phu nhân thứ lỗi. Ngươi là nói theo bố thượng hình ảnh, này đây chúng ta vì tham khảo. Không tồi, ta nghe nói kim phu nhân am hiểu vũ đạo, liền theo chê dưới ánh trăng tiên tử. Triệu phu nhân am hiểu dưỡng hoa, đặc biệt là trong phủ một cây hải đường không người có thể cập, liền ta đến cánh lăng thành không mấy ngày, đều nghe người ta ngâm tụng quá. Đông phong lượn lờ phiếm xung quang, hương sương mù không ngông nguyện chuyển hành lang. Chỉ cùng đêm dài hoa ngủ, cố thiêu cao chiếu sáng hồng trang. Bởi vậy kia bộ hoa hạ thiển miên quần áo cùng trang sức chính là chuyên môn vì triệu phu nhân làm. Triệu phu nhân vui mừng khôn xiết, thế nhưng liền ta cũng có. Trần phu nhân cùng ngô phu nhân ngồi không yên, chúng ta đâu. Trần phu nhân đạn đến một tay hảo tỷ bà, kia phúc ngồi đạn tỷ bà Mỹ nhân đổ, đó là lấy phu nhân vì bản gốc. Nô phu nhân vỗ nhẹ bàn tay, ta đã biết, kia trường sau cơn mưa hành lang hạ đánh đàn đồ, tất nhiên là ta. Phu nhân thông tuệ, kia còn chờ cái gì? Còn không mau cầm quần áo lấy ra tới, chúng ta chờ nóng vội đã chết. Hôm nay tới nghe vân phường, thật là tới đúng rồi. Nhìn xem kim phu nhân, nay một bộ quần áo xuyên đi ra ngoài, liền nói là nhị bát phương hoa cũng có người tin tưởng, các nàng ngoài miệng không dám biểu lộ, trong lòng sớm đã ghen ghét không được. Không nghĩ tới, bực này chuyện tốt cũng rơi xuống chính mình trên đầu. Ước chừng dùng một canh giờ, một vân dao mới giúp ba vị phu nhân đổi hảo quần áo thu chỉnh xong. Chờ đến ba người xuống lầu, kim phu nhân mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Lúc này ta liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, e sợ cho kinh động các ngươi này đàn bầu trời tiên nữ. Triệu phu nhân ba người sắc mặt tường đỏ, bọn họ đều là nhìn quen đại trường hợp, lúc này vẫn là cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. mươi 51 nghề vân Mỹ Nhân Bảng. Này tam thân váy áo các có đặc sắc, hoa hạ thiển miên kia bộ lấy phấn bạch vì đế hải đường hoa là chủ điều. Trang sức cũng nhiều lấy đoá hoa vì hình, triệu phu nhân trẻ tuổi nhất, dung mạo diễm lệ, mặc vào lúc sau dung sắc càng hơn, hành động gian như ở hoa gian khởi vũ. Trần phu nhân kia bộ quần áo tắc thiên hướng bảo thủ, vàng nhà sắc vải dệt lộ ra màu đỏ tường vi lại cứ với cổ áo lộ ra một mạt đỏ tươi, màu đỏ giống như chu sa quyến rũ như máu. đem người đôi mắt sinh sôi hấp dẫn qua đi trần phu nhân đối này bộ quần áo yêu thích tới rồi cực điểm chỉ cảm thấy này bộ quần áo biểu lộ nàng nội tâm nàng hảo với mặt mũi cùng phu quân chi gian ở chung lánh lanh băng băng rõ ràng tình yêu trong lòng lại xấu hổ với mở miệng nô phu nhân kia bộ lấy thủy lục sắc là chủ theo chế thuần trắng bách hợp thỉnh thoảng có giọt xương điểm điểm rơi rụng cánh hoa gian phảng phất hoa khai với sao trời phía trên nhân nàng thân hình nhất cao gầy váy áo buộc ngực lực cao cổ áo mạt ngực hảm trong suốt đường viền hoa đem nàng phụ trợ người như bệnh ngọc để cho nàng vừa lòng không ngoài ống tay háo thiết kế nàng vóc người cao lại cứ cánh tay so thường nhân thô trắng, cái này váy háo bởi vì là vì đàn tấu đàn cổ thiết kế ống tay háo rộng lớn đem nàng khuyết điểm hoàn toàn che đậy bốn vị phu nhân ở bên nhau nói cười yến yến từng người nhìn chính mình trên người quần áo càng xem càng luyến tiếc thời đặc biệt là trần phu nhân Nàng tưởng đem này thân váy áo mặc cho chính mình phu quân nhìn xem. Một vân giao nhìn ra các nàng tâm tư, tự nhiên mong chờ không được, bốn vị phu nhân, bởi vì vân giao giúp các ngươi thay đổi kiểu tóc cùng phối sức, lại thay quần áo còn muốn sửa trở về, không bằng liền xuyên này thân quần áo trở về như thế nào. Phu nhân yên tâm, quần áo làm xong lúc sau, đều phá lệ cẩn thận địa tương tẩy quá, bảo đảm sạch sẽ. Kim phu nhân đánh giá một chút chính mình vòng eo, âm thầm cắn chặt rằng Hảo, lại đổi lại đây cũng là phiền thoái, liền xuyên này thân trở về đi. Tư nàng giải quyết dứt khoát, mặt khác ba vị tự nhiên không có không đồng ý, vì thế, trong lúc vô ý đi ngang qua nghe vân phường người mắt tròn váng, này ba vị phu nhân bọn họ đều là nhận thức, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi lại cứ không có nhận ra tới, Mỹ, thật sự là quá Mỹ. Thái Nguyệt các trưởng quầy từ nghe vân phường khai trương liền phái gã sai vật nhìn chằm chằm. nghe được gã sai vật nói nửa ngày thời gian chỉ nhìn đến kim phu nhân chờ bốn người đi vào vô quầy vui sướng cười to bốn người khai trương ban ngày liền đi vào bốn người ha ha xem ra không cần ta ra tay không dùng được nửa tháng này nghe vân phường liền phải đóng cửa thải nguyệt các trưởng quầy trong lòng thông khoái phía trước dẫn tới trong thành nhiệt nghị như thế nào được đến kim phu nhân thưởng thức lại như thế nào cuối cùng này tú phường vẫn là muốn dựa bạc chống đỡ lên Không có bạc, chỉ dựa vào vài vị phu nhân xem với con mắt khác là có thể sống sót sao. Quả thực là chê cười. Tiếp tục nhìn chằm chằm điểm nhi, lại có chuyện gì, kịp thời báo lại đây. Tốt, trưởng quay. Nghe vân phường nội, tô thanh nhìn trước mắt ngân phiếu có chút không biết làm sao, gần bốn kiện quần áo trang sức, liền bán đi 5.000 lượng bạc. Này quả thực cùng bạch nhặt không có gì khác nhau. Giao nhi, này tiền có phải hay không cấp quá nhiều? Mẫu thân cũng thấy được, ta đều nói này bốn kiện quần áo là đưa cho các vị phu nhân, nhưng các nàng lại cứ phải trả tiền, ta cũng không có biện pháp. Mỗi kiện quần áo trang sức một ngàn nhiều lượng bạc, đối với này đó phu nhân tới nói, tuy rằng tiểu quý, nhưng bọn hắn càng coi trọng, là quần áo sở mang đến hiệu quả, sợ là không ai cảm thấy này bạc hoa hoan uổng. Thải Nguyệt cắt trước cửa kinh hồng thoáng nhìn, nhanh chóng ở cánh lăng thành nội truyền thai, tùy theo thanh danh đại trướng. còn có một vân giao chuyên môn chế tác quyển sách. nghe nói quyển sách mặt trên là căn cứ cánh lăng thành nội các vị phu nhân hình ảnh chế tác mà thành. mỗi một chương đều xa hoa lộng lẫy, có thể so với thiên tiên. hiện giờ kim phu nhân, triệu phu nhân, trần phu nhân cùng ngô phu nhân, bọn họ đã kiến thức qua. kim phu nhân thanh lệ xuất trần, không dính khói lửa phàm tục. triệu phu nhân diễm lệ quyền luyến rũ, diễm áp bách hoa thịnh phóng. trần phu nhân luyện chuyển nét đẹp nội tâm. Là lướt tâm can, cựu truyền trảng nô phu nhân thanh lanh cao khiết, váy la ngân hà tay háo man hương. Lúc này mới gần bốn người, nghe nói kia buồn quyển sách thượng Mỹ nhân ước chừng có 20 cái, lập tức cánh lăng thành nội, trà dư tiểu hậu thích nhất làm sự tình chính là suy đoán dư lại Mỹ nhân rốt cuộc là ai. Thậm chí không qua mấy ngày, liền có chuyện tốt thư sinh, lan lộn ra một phần nghe vân Mỹ nhân bảng, đầu tiên thượng bảng, chính là quyển sách chung được đến quần áo kim phu nhân bốn người. Bởi vì muốn giao tiếp đỉnh đầu thượng sự vụ, tào vận niên ở nha môn nội chắp vá hai ngày, thật vất vả giao tiếp xong, hồi phủ trên đường, chính đụng tới đồng liêu. Đối thượng hắn tầm mắt lúc sau, đồng liêu hơi hơi chắp tay, tào đại nhân, thật là phúc khí thâm hậu nha. Không biết lời này từ đâu nói về, tào vận niên sờ không được đầu óc, Lệnh phu nhân vinh đang nghe vân Mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, không biết tiện sát bao nhiêu người, ngươi có thể được như thế giai nhân làm bạn. nhưng không cho người hâm mộ. Vị này đồng liêu biết Tào Vận Niên tính tình ôn bình, bọn họ hai người quan hệ cá nhân cũng không tồi, bởi vậy nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Tào Vận Niên hơi hơi kinh ngạc, nghe vân Mỹ nhân bảng, khi nào cánh lăng thành nội bắt đầu bình chọn Mỹ nhân. Tuy rằng hắn phu nhân dung mạo Mỹ lệ, nhưng rốt cuộc tuổi ở nơi đó bãi, sao có thể tranh đến quá những cái đó nhị bắt phương hoa tiểu cô nương. Ai, ngươi này hai ngày vội vàng giao tiếp sự vụ Nghĩ đến đều hồ đồ, chờ ngươi trở về chậm rãi hiểu biết đi. Nghe nói hôm nay lại có năm vị mỹ nhân hiện thần, cũng không biết nhà ta phu nhân có hay không bình chọn thượng, ta liền đi trước. Tao vận niên chừng lớn đôi mắt, nếu nhớ không lầm nói, nhà hắn phu nhân đều nằm bốn 40 đi, như vậy còn có thể bước lên mỹ nhân bảng. Hắn cơi xe ngựa hồi phủ, dọc theo đường đi, đứt quáng nghe được bên ngoài có người không ngừng đang nói mỹ nhân bảng sự tình, trong lòng tò mò dần dần tăng thêm. Trước kia cánh lăng thành nội cũng xuất hiện quá một ít cái gọi là Mỹ nhân bảng, nhưng bình chọn kết quả đều là ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, phần lớn hữu danh vô thực, giống như vậy khiến cho toàn thành người đều nghị luận vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa thượng bảng nhân thân phân còn không bình thường, ít nhất hắn phu nhân liền ở trong đó. Mang theo lòng tràn đầy tò mò trở lại trong phủ, cũng không có nhìn đến kim phu nhân tiến đến nên đón, giữa mày hơi hơi nhăn lại, di vãng mặc kệ hắn khi nào trở về. Kim Phu nhân luôn là chờ ở cửa. Lần đầu tiên không thấy được thân ảnh của nàng, còn rất không thói quen. Phu nhân đâu? Hồi lao ra nói, Phu nhân ở hậu viện hoa viên. Lúc này đi hoa viên. Lúc này tới rồi sau giờ ngọ. Thời tiết không có như vậy nóng bức, nhưng vẫn là nặng nề thực. Kim Phu nhân không kiên nhẫn nhiệt, luôn là thích ở trong phòng tránh quấy rầy. Chờ tới rồi hậu hoa viên, nhìn đến đỉnh hóng gió trung nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, hắn chợt sững sờ ở tại chỗ. Nhẹ nhàng nếu kinh hồng một ngộng, mù mịt nếu mọc cánh thành tiên. Kim phu nhân dừng lại động tác, quay đầu lại trong lúc lơ đãng nhìn đến Tào vận Niên, gương mặt chợt biến hồng, cũng không hành lễ, trực tiếp trốn trở về phòng đi. Một hồi lâu Tào vận Niên mới theo bản năng mà xoa xoa khỏe miệng, lưu loát sửa sang lại một chút y quan, mạng nhạn nóng bỏng đuổi theo kim phu nhân mà đi. Mặt khác mấy cái đại nhân trong phủ, phát sinh tình cảnh các không giống nhau. Nhưng kết quả đều làm vài vị phu nhân vừa lòng đại ý, trong lòng quyết định về sau chỉ xuyên nghe vân phường quần áo. Trước 52 Mỹ Nhân ở cốt không ở ra. Một vân giao tiện đi hôm nay tới khách nhân, phân phó kim trưởng quẩy đóng lại cửa hàng môn, có chút mệt mỏi mà đấm đấm bả vai. mẫu thân mau tới, ta bả vai đau quá nhà, muốn ngươi giúp ta niết một chút. Tô Thanh tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi phía trước lửa mẫu thân, nói chính mình sẽ không vấn tóc. Mỗi ngày đều làm mẫu thân giúp ngươi trải đầu, nhưng ai biết thủ nghệ của ngươi thế nhưng như vậy hảo, hiện giờ lại tưởng lừa mẫu thân giúp ngươi niết bả vai, nơi nào tới như vậy thật tốt sự. Nàng tuy ngoài miệng nói như vậy, bước chân cũng không dừng lại, ấn Mục vân dao đến ghế trên ngồi xuống. Mục vân dao quay đầu lấy lòng đối với Tô Thanh cười, ta nơi nào có lừa mẫu thân, ta là thật sự sẽ không cho chính mình trải đầu. Tô Thanh rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng. Động tác mềm nhẹ rút một vân dao niết bả vai, ngữ khí mang theo cảm thán, này bạc kiếm được cũng quá mức dễ dàng một ít, tổng làm ta cảm thấy trong lòng khó ăn. Đã nhiều ngày lại tiến trướng gần 6.000 lượng bạc, nói cách khác gần 10 ngày thời gian, các nàng liền thu vào quá và lượng, trước kia liền tính nằm mơ, cũng mộng không đến như vậy ly kỳ trường hợp. Mẫu thân, kỳ thật cũng không có như vậy khoa trường, tuy rằng có gần vạn lượng bạc, nhưng chúng ta dùng theo tuyến, vải dệt đều là nhất đẳng. Mỗi ngày thức đêm từng đường kim mũi chỉ thêu chế ra tới, rất là không dễ. Hơn nữa chúng ta thuê kim phu nhân tiểu lâu phải cho bạc, cẩm lan chờ mười tên học đồ. Trước kia giáo các nàng thêu thủa tay nghề, có thể không cho tiền tiêu vặt. Hiện giờ nhân gia muốn giúp ta chế tác quần áo, tiền tiêu vặt cũng là phải cho. Còn có kim trừng quầy, sáu lượng cùng với chúng ta mướn mặt khác vài tên gã sai vạn, nơi nào đều phải tiêu tiền. Trừ bỏ này đó, tới tay cũng liền không nhiều ít. Tô thanh chấp trước mắt, các loại đa dạng phức tạp chi ra, làm nàng có chút hỗn loạn, khác không nói, chỉ cần như vậy tính toán, giống như còn thật không thừa nhiều ít bạc. Trong lòng bất an đã không có, lại cảm giác có chút đau lòng, nàng hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Giao nhi, ngươi trước chính mình méo bả vai đi, ta lại đi đem sổ sách chỉnh một chỉnh, có mấy lượng bạc còn không có tính thanh đâu. Một vân giao cười tủm tìm gật đầu, tốt, mẫu thân đi vội đi. Nghe vân phường tạo thành ảnh hưởng đi bước một mở rộng, đặc biệt là ngày thứ mười từ bên trong ra tới phu nhân, đúng là tào vận niên đồng liêu năm du 40 tuổi tể phu nhân. Nàng không chỉ có tuổi đại, hơn nữa bộ dạng bình thường, thân hình thấp bé mập ra, có thể nói là cùng mỹ nhân không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng nàng liền lại cứ tế tới rồi mỹ nhân bằng thượng, chọc đến thủy vận năm tò mò không thôi, cùng kim phu nhân thân thiết qua đi, không khỏi mở miệng do hỏi. Nương tử có biết vị kia tề phu nhân vì sao thượng bảng? Nếu là Mỹ nhân bảng, kia tự nhiên là bởi vì, nàng có Mỹ lệ chỗ. Này! Vị kia tề phu nhân nương tử cũng là gặp qua, nhưng có nhìn ra nàng nơi nào Mỹ lệ? Kim phu nhân không khỏi đẩy tào vận nghiên một phen, có chút ghét bỏ nhìn hắn, cổ nhân vân, Mỹ nhân ở cốt không ở ra, năm đó tề phu nhân chính là ở nghĩ lầm phu quân mất dưới tình huống, một mình phụng dưỡng bà mâu 6 năm. còn nuôi lớn một đôi nhi nữ, chỉ cần là này phân tính giai, liền không biết bao nhiêu người so ra kém. tao vẫn niên vội vàng lấy lòng mà rửa qua đi, phu nhân nói rất đúng, là vi phu nông cạn. Tề phu nhân sự tình, ở cánh lăng thành nội nhấc lên một trận gọn sóng, tề phu nhân từ nghe vân phưởng ra tới thời điểm, không ít người chuyên môn đi xem qua. Lúc ấy nàng xuyên một thân áo màu xanh lá mẫu đơn văn váy háo, trang bị hào phóng ngắn gọn trang sức, không thấy chút nào mập mạng, Trên mặt tươi cười ấm áp, thần sắc nội liễm, cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, lộ ra một cổ yên lặng mạnh khỏe khí trước. Nhưng ở mọi người xem ra, nàng dáng vẻ này nhưng không tính là Mỹ. Chỉ là theo một câu Mỹ nhân ở cốt không ở ra nói truyền lưu, nàng năm đó sự tích bị người biết, không ít người sôi nổi cảm thấy như vậy một nữ tử, cũng là Mỹ, chỉ là Mỹ phương thức bất đồng mà thôi. Như vậy riêng một ngọn cờ bình chọn. Làm không ít phu nhân đối nghe vân mỹ nhân bảng càng thêm truy phủng, phải biết rằng, mỗi người khổ tâm kinh doanh chính mình thanh danh nhiều năm, chọn lựa một hai cái độc đáo chỗ, kia tuyệt đối không có vấn đề, các nàng đều không phải là đều là mỹ nhân, nhưng lại đều có lòng yêu cái đẹp. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người phủng bạc tệ đến nghe vân phường cửa, thậm chí có người âm thầm thắc quan hệ tìm được một vân giao, hy vọng nàng lại ra nghe vân mỹ nhân sách thời điểm. Có thể làm các nàng cũng thượng quyển sách, mặc kệ xài bao nhiêu tiền các nàng đều nguyện ý. Người xem hiện giờ tề phu nhân, bị mọi người truy phủng khen ngợi, không biết kiếm lời nhiều ít hảo thanh danh, kia chính là bạc mua không được. Tao phủ nội, một vân dao phủng trong tay trà thơm, hơi hơi thở dài, vẫn là phu nhân nơi này thanh tĩnh. Trải qua điều dưỡng, kim phu nhân khí sắc so trước kia nhiều vài phần hưởng luận, da như ngưng chi, mắt tựa nhu sóng, nhất cử nhất động toàn thành phong cảnh. Người ở chỗ này lười nhác nhưng thật ra thanh tĩnh, chỉ là không biết có bao nhiêu người đang âm thầm đoán trách ta. Gần nhất phát sinh sự tình, nàng cũng nghe nói, thật sự là động tĩnh quá lớn. Một vân giao làm ra tới kia buồn quyển sách, được cái nghe vân Mỹ nhân sách tên tuổi, không có gặp qua nơi nơi tham viếng, hy vọng mượn tới quyển sách đánh giá. Có quyển sách, tắt đôi chiếu mặt trên Mỹ nhân, tìm kiếm chính mình thân ảnh, sau khi tìm được liền phái người ở nghe vân phường cửa chờ. chỉ cần một mở cửa liền đi trước dò hỏi một vân giao hôm nay ra chính là nào kiện siêm y điề nghe được có chính mình phu nhân điểm danh kia một kiện liền hoan thiên hỉ địa có nghe hay không tắc ủ rũ cục đôi không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu một vân giao lại lần nữa than nhẹ một tiếng hơi hơi như mày đầy mặt sầu khổ ở tuần phủ phu nhân trong yến hội ta thấy rất nhiều đại nhân vật lúc ấy tưởng tượng đến làm quần áo trước tiên liền lấy các nàng vì bản gốc Không nghĩ tới lại dẫn ra nhiều thế này phong ba, sớm biết rằng như vậy, ta là trăm triệu không dám. Các nàng thúc giục đến như vậy khẩn, đều là hướng về phía nghe vân Mỹ nhân bảng tên tuổi đi. ngươi muốn phá lệ chú ý một ít, ngàn vạn không cần bởi vì đẩy nhanh tốc độ, mà đã quên băn khoăn siêu ý để tiêu chuẩn. Các nàng thà rằng chờ thời gian trường một ít, cũng không muốn mặc vào có tì vết đổ vợ. Nghe kim phu nhân thiện ý nhắc nhở, một vân giao vội vàng gật đầu, là... Đa tạ phu nhân nhắc nhở, ta tất nhiên sẽ phá lệ chú ý. Kim phu nhân trong mắt mỉm cười, nàng sợ một vân dao sẽ bởi vì này đó thời gian truy phủng mà lâng lâng. Như vậy một cái trung linh dục tú tiểu cô nương hẳn là không ngừng trưởng thành, đứng chỗ cao mới là, nếu là bị một ít thanh danh hủy hoại, kia mới thật là đáng tiếc. Uống xong rồi trà, một vân dao tiến lên giúp Kim phu nhân bắt mạch, sờ xong mạch tượng lúc sau, thần sắc mang theo một tia sầu ý. Xem nàng cái này biểu tình, Kim Phu Nhân trong lòng tràn đầy chua sót, ngươi cũng không cần quá mức khó xử, thân thể này ta cũng là biết đến, trong lòng cũng có điều chuẩn bị, nhiều năm như vậy không có con nối dõi, cũng đã thói quen. Một bên ngân hồng gấp đến độ nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, Phu Nhân, một cô nương cũng không phải người ngoài, ngài hà tất như thế ra vẻ kiên cường, nhiều năm như vậy, ngài trong lòng khổ nô thì chính là xem ở trong mắt. Một cô nương... thì ngài nhất định phải dùng hết toàn lực chỉ cần có một tia hy vọng mặc kệ chi tiêu nhiều ít dược liệu thời gian nhà của chúng ta phu nhân đều sẽ không tiếc một vân giao nặng nề mà thở dài ánh mắt trên dưới ở kim phu nhân trên người đánh giá một vòng về sau mỹ nhân bảng phu nhân sợ là muốn bảng thượng vô danh kim phu nhân đang ở thương tâm nghe được lời này có chút sờ không được đầu óc, ngươi ngươi lời này làm gì giải thích chương năm làm buôn bán như đánh giặc Phu nhân eo thon lựa lờ, mặc vào ta làm quần áo, hành động lên như nhược liễu phù phòng, chỉ tiếc lại quá mấy tháng, sợ sẽ nhìn không tới. Rốt cuộc mang thai sinh con, 10 tháng bụng vệ, ta về sau lại làm siêu y đều là không thể thu eo, xuyên đi ra ngoài chẳng phải là cùng thùng nước giống nhau, cho nên mới nói sợ là muốn liên lụy phu nhân thượng không được Mỹ nhân bảng. Kim phu nhân đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo không dám tin tưởng mừng như điên, vân giao. Ngươi lời này là thật sự Một vân giao đứng dậy đối với Kim Phu Nhân hành lễ Trên mặt ý cười doanh doanh Vân giao tại đây muốn chúc mừng Phu Nhân Ngài thân thể trải qua điều dưỡng Đã khôi phục bảy tám thành Tuy rằng còn không có hoàn toàn dưỡng hảo Nhưng mang thai sinh con chỉ cần nhiều hơn chú ý Tất nhiên sẽ bình an thuận lợi Kim Phu Nhân sửng sốt sau một lúc lâu Rồi sau đó nhịn không được che mặt hỉ cực mà khóc Ngân hồng vội vàng tiến lên Một bên an ủi. Một bên hướng về phía một vân giao nói lời cảm tạ, đa tạ một cô nương, đa tạ. Ngân hồng tỷ tỷ không cần như thế khách khí, có thể giúp đỡ phu nhân, trong lòng ta cũng cực kỳ vui mừng. Chờ phu nhân sinh hạ tiểu thư hoặc là tiểu thiếu gia, ta còn muốn giúp đỡ làm quần áo đâu. Một hồi lâu, Kim phu nhân mới bình tĩnh trở lại, nắm một vân giao tiêu pha mang cảm kích, ta không biết nên như thế nào tạ người, sau này Phàm là ta có thể làm được. Tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Một vân giao ý cười chân thành, nghe vậy thần sắc thu thu, ta giúp phu nhân điều dưỡng thân thể, là cảm nhớ phu nhân đối ta nhiều mặt quan tâm tri ân, càng là kính nể phu nhân là người, ngài nếu là như thế khách khí, ngược lại là làm ta cảm thấy băn khoăn. Kim phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng, hảo, ta bất hòa ngươi nói những cái đó ngoại đạo nói, tới nếm thử, ta trong phủ tân thay đổi đầu bếp, làm điểm tâm cực kỳ ăn ngon. Ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Nếm điểm tâm, xem Kim Phu Nhân thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, một vân giao mới giống như vô tình hỏi, Phu Nhân, phía trước đầu biết đâu? không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân, ta làm người đưa hắn về quê tính dưỡng, chỉ là ở trên đường trở về lại tao nộ hắn phỉ, rơi xuống không rõ, thật sự là làm người cảm thấy đáng tiếc. Kim Phu Nhân vừa nói, một bên cẩn thận quan sát một vân giao thần sắc, nha đầu này tâm tư là lướt, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, muốn ở cánh lăng thành nội làm buôn bán, chỉ có nàng bảo vệ là không đủ. Hiện giờ nàng bộc lộ tài năng, không biết dẫn tới bao nhiêu người âm thầm sinh đố, rất nhiều âm u thủ đoạn. ở không lâu, lúc sau liền sẽ nối góp tới. nàng nếu một mặt hồn nhiên thiện lương, sợ muốn thiệt thòi lớn. không ngại hiện tại trước cho nàng lộ ra một ít, làm cho nàng trong lòng cũng nhiều ít có điểm chuẩn bị. một vân dao chớp trước, trước mắt, trên mặt đúng lúc lộ ra một tia sợ hãi. Rồi lại dây lát chi gian chấn định xuống dưới, như thế thần sắc biểu hiện hoàn toàn như là cái trong lòng sợ hãi rồi lại kiệt lực chấn định tiểu cô nương. Đều nói thiên lý luân hồi, báo ứng khó chịu, vị kia đầu bếp nghĩ đến cũng là làm chút chuyện trái với lương tâm, mới tao ngộ như thế bất chắc, phu nhân cũng không cần, quá để ở trong lòng. Nàng cũng không phải thành tâm lừa gạt kim phu nhân, chỉ là, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống tô thanh giống nhau bao dung nàng bất đồng. Như vậy vừa phải ngụy trang, đối nàng, đối kim phu nhân đều có chỗ lợi. Thấy một vân giao biểu hiện như thế, kim phu nhân không khỏi cười khai. Hảo, không nói này đó làm người phiền lòng sự, ta sai người đi nhà ngươi chung, cùng ngươi mẫu thân nói một tiếng, đêm nay ngươi liền lưu tại trong phủ dùng bữa đi. kia vân giao liền cảm tạ phu nhân. Dùng xong bữa tối, về đến nhà, chính nhìn đến tô thanh ở thư phòng nội sửa sang lại sổ sách. Một vân giao không khỏi có chút đau lòng, mẫu thân, sắc trời đã tối sầm, sổ sách ngày mai lại sửa sang lại là được, không cần nóng lòng nhất thời. Nàng làm Tô Thanh hỗ trợ sửa sang lại sổ sách, chỉ là muốn cho nàng nhàn chán thời điểm có một số việc làm, cũng không phải là muốn đem nàng mệt đến. Tô Thanh buông bút lông khép lại quyển sách, này hai ngày nhìn chỉ là bán một ít quần áo, nhưng phía trước chúng ta mua theo tuyến, vải dệt một loại đều không có ghi sổ. Học đồ nhóm mỗi người lãnh dùng nhiều ít cũng chỉ biết đại khái, thời gian dài nếu không sửa sang lại, về sau muốn tra lên liền phiền thoái. Một vân giao một đốn, không khỏi gật đầu, mẫu thân nhưng thật ra nhắc nhở ta, chúng ta bán đi những cái đó quần áo, đều là cho cánh lăng thành nội có uy tín danh dự các phu nhân. Nếu là có người từ giữa động tay chân, không tránh được sẽ gặp phải một hồi thai họa. Là nên cẩn thận ký lục một chút, nếu về sau thật sự xảy ra vấn đề, cũng hảo có chứng cứ. Nghe được chính mình ý kiến hữu dụng, Tô Thanh rất là cao hứng, hảo, ta đây liền chú ý một ít, về sau ai yếu lĩnh dùng đồ vật, ta đều cẩn thận ghi tạc quyển sách thượng. Vậy vất vả mẫu thân. Tô Thanh cười đồng ý, khoảng thời gian trước tổng cảm thấy chính mình vô dụng, hiện giờ có thể giúp đỡ một vân giao, nàng cao hứng còn không kịp, chút nào bất giác vất vả. Mẹ con hai người thân mật nói hội thoại, chờ đến nên đi nghỉ ngơi thời điểm, một vân giao lại quấn lấy Tô Thanh. Một hai phải cùng nàng cùng nhau ngủ, chọc đến tô thanh đem nàng ôm vào trong lòng ngực dở khóc dở cười. Mậu thân đây là dưỡng một cái đại hoa hoa nhà. Nơi nào tìm giống giao nhi như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa. Như vậy xinh đẹp có hay không, Mẫu thân không biết, nhưng như vậy ra mặt dày, tất nhiên là không có. Mậu thân. Sáu lượng chờ trong phòng ánh đèn ám đi xuống lúc sau, mới từ góc chung ra tới, ôm trường kiếm nhảy lên thụ, ở một cây cành khô thượng dựa vào nằm xuống. Đầy trời sao trời ảnh ngược nhập lỗ trống trong mắt mang theo lộng lẫy tinh quang về sau hắn cũng muốn phá lệ chú ý miễn cho có người âm thầm động tay chân chọc đến nàng vì thế phiền náo thương tâm 20 bộ quần áo một vân dao ngày thứ nhất thả ra bốn kiện lúc sau mỗi ngày thả ra một kiện liên tiếp 5 ngày mỗi ngày đều dẫn tới nửa thành bá tánh ở nghe vân phường cửa nhìn xung quanh thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý lúc sau nàng liền thả chậm tốc độ bất luận ai tới dò hỏi đều chỉ nói còn ở đẩy nhanh tốc độ giữa, càng thêm làm người cảm giác ruột gan quần cào. So bên trong thành các vị phu nhân còn muốn sốt ruột, đương số thải nguyện các trưởng quài, vừa mới bắt đầu nghe nói một vân giao nghe vân phường một ngày chỉ đi bốn người, còn âm thầm mừng thầm, bốn phía trào phúng một phen. Chờ biết kia bốn kiện quần áo giá cả lúc sau, liền hoàn toàn không có gương mặt tươi cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một vân giao làm một kiện quần áo xứng với đơn giản trang sức. thế nhưng muốn bán được một ngàn nhiều lượng bạc, lại còn có cung không đủ cầu. Theo nghe vân Mỹ nhân sách cùng nghe vân Mỹ nhân bảng tin tức ồn ào huyên náo hắn càng là cơ hồ cao hết tóc. Thải nguyệt các hàng hóa cao trung thấp bất đồng cấp bậc đều có, nhưng xa hoa xiêm ý thì cũng vải dẹp chiếm đầu to. Nghe vân phượng không khai trương thời điểm, một vân giao đầu tiên là đào đi rồi Kim Phu Nhân, tại đây khối tâm đầu nhục thượng hung hăng mà cắn một mồm to, chờ đến nghe vân phường khai trương. Trực tiếp toàn bộ đảo gia đoan đi rồi, làm hắn đau lòng đi nửa cái mạng. Nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trường quay, nghe vân phường không phải làm ra tới một cái nghe vân Mỹ nhân bảng sao. Chúng ta đây cũng lộng một cái màu nguyệt Mỹ nhân bảng là được, nếu bàn về đặt tiên khí, chúng ta thải nguyệt các chính là vững vàng thắng được. Thải nguyệt các trưởng quay một phách chán, đúng vậy, ngươi nói không sai, liền như vậy làm. Phương pháp này tuy rằng có bắt chức lời người khác hiềm nghi, nhưng làm buôn bán như đánh giặc, binh bất tiếm trá, ai quy định chỉ có thể ngươi tới dùng. Có thể tránh tới tiền mới là đứng đán. mươi 54 Thải Nguyệt Các Chiêu Thức Một ngày này, ban đêm hạ mưa nhỏ, đến ban ngày như cũ Đức Quãng, một vân giao cho rằng loại này thời tiết không ai sẽ đến nghe vân phường, không nghĩ lại nhìn đến ngân hồng cầm ô bước nhanh chạy vào. Một vân dao vội vàng đứng dậy từ cạnh cửa trên giá cầm khăn vải đón nhận đi, ngân hồng tỉ tỉ, này còn rơi xuống vũ đâu, như thế nào như thế vội vàng, chính là phu nhân có việc gấp tìm ta. Vũ cũng không tính đại, nhưng là bởi vì có phong, ước ngân hồng một bộ phận làn váy, nàng không kịp tra lau chỉ đứng ở cửa, một cô nương, phu nhân để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, thải nguyện các trưởng quầy cũng làm người làm thành một quyển quyển sách, mặt trên đồng dạng theo các màu mỹ nhân. Nghe nói kêu màu nguyệt mỹ nhân sách. Hiện giờ, quyển sách đều đưa đến các trang phủ, phu nhân để cho ta tới nhắc nhở ngươi, làm ngươi phá lệ cẩn thận. Một vân dao lôi kéo nàng hướng đi, đa tạ Ngân Hồng tỉ tỉ dầm mưa tới nhắc nhở, lúc này trời mưa lớn, ngươi tiên tiến tới chờ một lát trong chốc lát, đổi thân siêm ý đi đợi mưa cạnh lại đi. Ngân Hồng nhìn xem chính mình ướt rất làn váy, vội vàng chống đẩy, không được, không được, dù sao đều ướt. Ta vừa lúc trở về đổi một thân. Một vân giao lại không có buông tay, mà là không cho phân trần đem nàng kéo vào tới. Ta chính là chuyên môn vì ngươi làm siêm y đi Ngươi nếu là không tiến vào nhìn một cái, kia này quần áo ta đã có thể chỉ có thể áp đáy hỏng. Dù sao cũng là dựa theo chính là ngươi kích cỡ làm, người khác xuyên cũng không thích hợp. A, Ngân Hồng vui mừng khôn xiết, đi vào trong phòng, mới phát giác chính mình ở trên thảm để lại vài cái dấu chân. Một cô nương này, không có gì đáng ngại này đó thảm mỗi ngày đều là yêu cầu đổi một lần tỷ tỉ, tỉ không dấm bạch không dấm một vân giao đầy mặt ý cười thậm chí chính mình còn ở trên thảm rậm hai chân lúc này mới lôi kéo nàng về phía trước đi mau tới mau tới ta trước hai ngày liền đem quần áo làm tốt chỉ là gần nhất sự tình hội, chưa kịp cấp tỷ tỷ đưa qua đi ngân hồng chỉ cảm thấy trong lòng sinh ấm nàng biết một vân giao làm như vậy đại để là bởi vì chính mình chịu kim phu nhân nhìn chúng nhưng biết rõ nàng cố tình vì này như vậy thái độ cùng hành động như cũ làm nàng cảm thấy trong lòng vui sướng ngại với thân phận ngân hồng quần áo làm thành thiên thủy bích sắc cũng không có thêu chế hoa văn chỉ là ở vòng eo làn váy cùng với cổ tay áo, cổ áo chỗ động một ít tâm tư lấy mềm nhẹ tế xa khắp đường viền hoa trang sức cũng chỉ là xứng đơn giản mấy đóa châu hoa nhưng mặc ở trên người lúc sau lại có vẻ nhẹ nhàng linh động ngân hồng đánh giá trong gương chính mình Chỉ cảm thấy nàng lúc này đi ra ngoài nói chính mình là quan gia tiểu thư, cũng định không người hoài nghi, này thân quần áo quá mức quý trọng, một cô nương chiết sát ta. Nghe vân phường quần áo mỗi kiện đều vượt qua một ngàn nhiều lượng bạc, cái này váy áo tuy rằng không có thêu chế đa dạng, nhưng phí tâm tư đồng dạng không nhỏ, nàng nhưng không có như vậy nhiều tiền bạc. Trước kia nghe Kim Phu nhân khích lệ, nói tỉ tỉ ngươi bảo chế hoa hồng bao bản lĩnh xa xa thắng qua ta, hiện giờ nghe vân phường sự tình phôn đa. Ta cũng không có thời gian, tỷ tỉ, tỉ nếu là thật sự tưởng cảm tạ ta, liền đưa ta chút hoa hồng bao như thế nào. Hoa hồng vốn là tầm thường chi vật, mặc dù là hoa hồng bao cũng hoàn toàn không quý trọng, như thế nào có thể cùng người quần áo so sánh với. Ngân hồng có chút lo lắng, tuy rằng nàng đối cái này quần áo thích tới rồi cực điểm, nhưng là, nhận lấy như thế quý trọng lễ vật, người này tình liền thiếu lớn, vạn nhất về sau sinh ra biến cố, có người lấy chuyện này làm văn. nàng sợ là khó lòng giãi bày. Mục vân giao lại phản phất không có nhìn ra nàng tâm tư, Tỷ tỷ am hiểu bảo chế hoa hồng, cho nên cảm thấy đó là bình thường chi vật, mà ta vốn là am hiểu làm quần áo, cái này quần áo cùng ta mà nói, liền giống như hoa hồng bao đối tỷ tỉ, tỉ mà nói, đều là tầm thường chi vật, chỉ là phí chút thời gian thôi. Tỉ tỉ cảm thấy quần áo khó được, ta còn cảm thấy hoa hồng bao khó làm đâu, nếu tỷ tỷ thật sự băn khoăn, không bằng liền giúp ta cái vội. Một cô nương thỉnh phân phó. Phân phó không dám, chỉ là tỷ tỷ vừa mới cũng nói, thải nguyệt các trưởng quầy chế tạo ra một phần màu nguyệt mỹ nhân sách, ta tưởng đem quyển sách cho mượn tới đánh giá, không biết tỷ tỷ có không hỗ trợ. Không thành vấn đề, quay đầu lại ta liền cùng phu nhân thuyết minh tình huống, sau đó đem quyển sách đưa tới. Ta đây liền đa tạ tỷ tỷ. Ngân hùng biết, bằng vào một vân giao cùng kim phu nhân quan hệ, chỉ cần nàng muốn nhìn quyển sách. Bất quá là một câu sự, làm chính mình từ giữa hỗ trợ, đơn giản chính là làm nàng có thể yên tâm thoải mái mà nhận lấy quần áo. Ngân Hồng cảm kích mà hướng về phía một vân giao mỉm cười, ta đây liền đi về trước, quyển sách trong chốc lát liền sai người cho người đưa tới. Hảo, ta đưa tỷ tỷ xuống lầu. Tiến đi Ngân Hồng, sớm đã nghe được dưới lầu động tinh tô thanh đi xuống tới, giao nhi, vừa mới cái kia là kim phu nhân bên người thị nữ đi. ân. Nói là thải nguyện các trưởng quầy cũng làm ra tới một phần Mỹ nhân sách, nghĩ đến không dùng được bao lâu sẽ có Mỹ nhân bảng xuất thế. Tô Thanh nghe xong nhịn không được lo lắng, nói như vậy, không phải cùng chúng ta đoạt sinh ý sao. Này Mỹ nhân sách, Mỹ nhân bảng, rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ ra tới, tiêu trưởng quầy như thế nào có thể như thế nàng nói không nên lời khó nghe nói, chỉ có thể mặt trầm xuống xác Mẫu thân, tiên tâm hảo, có rất nhiều đồ vật, quang bắt trước ngoại hình là không đủ. một vân giao ý cười xinh đẹp trong ánh mắt thậm chí mang theo nhẹ nhẹ chờ mong quần áo làm được lại kinh diễm nếu là không có đối lập cũng hiện không ra thật tốt thải nguyệt các trưởng quầy chủ động đưa tới cửa nàng liền có thể quang minh chính đại mà dẫm lên thải nguyệt các làm nghe vân phường hoàn toàn nổi danh cánh lăng thành ba cánh còn không có từ nghe vân mỹ nhân bảng trung phục hồi tinh thần lại liền chợt nghe nói thải nguyệt các cũng ra tới một phần mỹ nhân sách quyển sách thượng mỹ nhân mỗi người thiên hương quốc xác tư dung khuyên thành, dẫn tới không ít người tâm trí hướng về. Nghe vân Mỹ nhân bảng thượng, bọn họ đã kiến thức chín vị phu nhân hơn người dung sắc, hiện giờ nghe nói Thải Nguyệt các cũng ra một phần Mỹ nhân sách, hơn nữa càng tốt hơn, tự nhiên sôi nổi chú ý, thậm chí một cái buổi sáng liền có không ít người tiến vào Thải Nguyệt các dò hỏi Mỹ nhân sách sự tình. Ứng phó lui tới đám người, Thải Nguyệt các trưởng quậy mặt cười thành một đoá hoa, thật vất vả xuyên khẩu khí, gọi tới phía trước ra chủ ý gã sai vạt, Vô bờ vai của hắn tán dương, ngươi chủ ý này ra không tồi, chờ ta bẩm báo đi lên, tất nhiên vì ngươi thành công, để ngươi mấy tháng tiền tiêu vạt. Đa tạ trưởng quầy dịu rát. ân hảo hảo chiêu đái bên ngoài khách nhân. Được rồi. Lúc sau mấy ngày vì mở rộng màu nguyệt mỹ nhân bảng lực ảnh hưởng, thải nguyệt các trưởng quầy càng là đánh nhịp, đem màu nguyệt mỹ nhân sách thượng mỹ nhân đồ phục trước mắt tới, treo ở thải nguyệt các trung. Trong lúc nhất thời đến Thải Nguyệt Các vừa xem mỹ nhân phong mạo người càng ngày càng nhiều, kéo Thải Nguyệt Các mua bán dâng lên không ít. Một Vân Giao bên này lại chậm chạp không có động tĩnh, thế cho nên ngắn ngủn thời gian, Thải Nguyệt Các liền đem Nghe Vân Phượng vừa mới nhấc lên tới nổi bật, hoàn toàn đoạt qua đi. Kim Phu Nhân đã phái ngân hồng tới rất nhiều lần, ngày này càng là tự mình đi tới Nghe Vân phường. Thanh Thanh Tinh Tinh trong đại sảnh, một Vân Giao ở trong đại sảnh trêu đùa hai điều tân dương cầm lý, hiện giờ là ngày mùa hè. vì làm nổi bật bên ngoài thời tiết nàng chuyên môn ở trong đại sảnh bày biện hai cái thanh hoa đại buồn dưỡng hoa sen cẩm lý phấn cây lay động bích diệp điền điền cẩm lý xuyên qua trong đó phá lệ cảnh đẹp ý vui chương năm mươi lăm vô xảo không thành thư kim phu Ú nhân xem nàng như vậy nhàn nhã bộ dáng không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ ngươi có biết bên ngoài đều nháo phiên thiên ngươi còn ở nơi này tránh quấy rầy mục vân giao hành xong lễ sau đứng dậy Ý cười doanh doanh trả lời, ta nơi nào là tránh quấy dày, hiện giờ thải nguyệt các nổi bật chính thịnh, ta đây là tránh đi mũi nhọn. Ta nhưng đều nghe Ngân Hùng nói, ngươi định liệu trước thực, mau tới cùng ta nói nói, nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Nói lên ứng đối thật đúng là không có quá tốt biện pháp, bất quá ta cũng là không sợ. Một vân giao bưng lên chén trà, nhẹ nhàng mà đặt ở kim phu nhân trong tầm tay, tuy rằng ta cùng mẫu thân ở cánh lăng thành không có căn cơ. So bất quá kinh doanh nhiều năm thải nguyệt các, nhưng ai làm ta vận khí tốt đâu. Đệ nhất vị khách nhân đó là phu nhân như vậy thần tiên nhân vật, chỉ cần ngài ăn mặc ta làm quần áo đi ra ngoài lưu một vòng, lại đại nổi bật cũng có thể cấp về. Hóa ra ngươi là đem chủ ý đánh tới ta nơi này, bất quá ta nhưng thật ra có cái càng tốt biện pháp. Ta cảm thấy, vừa mới nói biện pháp đã đủ hảo. Một vân giao một bộ đánh thắng trận bộ Giáng Kim phu nhân không khỏi cười khai. Ngươi nha, một chương xảo miệng quán có thể nói, nhưng thải nguyệt các nội tình thâm hậu, không phải giống nhau thương hộ, muốn phá lệ tiểu tâm một ít. Lại quá nửa nguyệt đó là tiết khất xảo, tuần phủ phu nhân cấp các gia đều hạ thiệp, nói là muốn đang nhìn phong lâu tổ chức yến hội, ngươi có thể tại đây mặt trên hoa chút tâm tư. Tuần phủ phu nhân làm tiết khất xảo yến hội, tiêm ngại nhưng nhất định phải đem ta cho ngài làm kia kiện dưới ánh trăng khởi vũ váy áo xuyên qua đi, như vậy ta liền bất chiến mà thắng. Một vân dao cao hứng mà vỗ tay, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, chọc đến kim phu nhân dối tay điểm điểm nàng giữa mày. Kim phu nhân lúc ấy cũng không cảm thấy, thu hồi động tác lúc sau, mới cảm giác có chút quá mức thân mật, không khỏi hơi hơi mí môi. Nàng ở trong lòng đem một vân dao xem thành thân cận hậu bối, có đôi khi xem nàng cố ý làm lũng làm nhịu, liền nhịn không được muốn đối nàng tốt một chút. Đã nhiều ngày càng là thường xuyên nghĩ nếu là chính mình có thể sinh hạ một cái giống nàng nữ hài tử cũng là không tồi. Một vân dao cười cong đôi mắt, thanh thấu hai tròng mắt trung phẳng phất đựng đầy một ông hồ nước. Phu nhân yên tâm, tiết khất xảo ngày ấy ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Bằng không người khác đều phải cảm thấy phu nhân ngại ánh mắt không hảo. Ngươi biết liền hảo, ta đây liền chờ xem bản lĩnh của ngươi. Kim phu nhân trong lòng thoải mái. Mây tiệu cát, trưởng quay phiên trong tay sổ sách. sắc mặt lại có chút không thế nào đẹp trường quay ngài đây là làm sao vậy phía trước bởi vì sự tình vội cũng không có nhìn kỹ hôm nay một đôi trướng mới phát hiện vấn đề tuy rằng chúng ta thải nguyện các ngày gần đây nhập trướng nhiều không ít nhưng nhiều đều là một ít tiện nghi vải vóc giá thấp bán ra năm rồi đột hóa chất lượng thường cùng xa hoa một ít vải rệt trang phục như cũ hiếm khi có người hỏi thăm trường quay này quang gia mỹ nhân sách Tuyên truyền Mỹ nhân bảng, hiệu quả vẫn là kém một ít, ngài xem nghe vân phường còn không phải là bởi vì làm ra quần áo, làm mọi người đều thấy được hiệu quả, lúc này mới dẫn tới tranh nhau truy phùng sao. Chúng ta cũng đem quyển sách thượng họa quần áo làm ra tới là được. Ngươi nói dễ dàng, lúc trước vì tìm kiếm lớn nhất tuyên truyền hiệu quả, chúng ta Mỹ nhân sách chính là giá cao thỉnh nhất đẳng đàn thanh hảo thủ, hiện giờ, này quần áo nhìn là Mỹ. Nhưng phải làm ra tới nhưng thực sự không dễ dàng. Gã sai vật sờ sờ đầu, này! Nay tiểu nhân liền không biết làm sao bây giờ, nghe vân phường tay nghề thật là không người có thể cập. Thái nguyệt các trưởng quay đột nhiên meo nheo, nheo mắt, ở cánh lăng thành nội đãi nhiều năm như vậy, hắn đối trong thành các thợ theo hiểu biết cực kỳ rõ ràng, nhưng từ tay nghề thượng xem, thật đúng là không ai là nghe vân phường đối thủ, bất quá, vừa mới gã sai vật nói nhắc nhở hắn, hắn không ai. Nhưng nghe vân phường có A. Nghe vân phường Trung, chính là có 10 tên nữ học đồ, kia truyền thụ theo thủa châm pháp tiểu nha đầu một vân giao, năm ấy 13 tuổi, một cái tiểu nữ hài mặc dù tay nghề kinh người, lại có thể có cái gì ngự hạ bản lĩnh, chỉ cần hứa lấy số tiền lớn, không sợ học đồ chung không người động tâm. Thái Nguyệt các trưởng quầy trầm ngâm sau một lúc lâu, lại không có lập tức mở miệng, mà là phất tay làm gã sai vật lui ra ngoài. đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, hảo sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm. Người này hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. nhưng cái đó nữ học đồ lựa chọn càng có tiền đồ người đi theo, cũng cũng không có cái gì sai. Húng chi, bổn trưởng quầy muốn chính là theo thùa, may háo tay nghề, mặc dù là ngại với Kim Phu Nhân, không muốn minh ra mặt, âm thầm chỉ điểm cũng là có thể. Một vân giao nghĩ nửa tháng sau nên như thế nào ở Tết Khất Xảo Thượng thắng được. ngàn dặm ở ngoài kinh đô tây lăng một thân lệnh leo hơi thở việt vương nghe cấp dưới hội báo tú đỉnh đỉnh mày hơi hơi nhăn lại nói lại lần nữa chủ tử chúng ta chuẩn bị bàn hạ sân bị người mua thị vệ vu hàng thần sắc thấp thỏm hơn nữa này cũng không phải kỳ quái nhất quái dị nhất chính là cánh lăng thành nội khai một nhà tên là nghe vân phường tú phường cùng bổn vương gì quan tú phường là cùng ngài không có quan hệ nhưng là tú phường thượng treo chữ vàng bảng hiệu lại là ngài chữ viết thị vệ vua hằng thật cẩn thận bẩm báo Buồn vương chữ viết việt vương bắt đầu ánh mắt lạnh băng nghe đến đó đảo nhiều vài phần hứng thú hắn chữ viết muốn bắt chức nhưng không dễ đã điều tra xong nói đến cái này thị vệ vua hằng thần sắc càng thêm kỳ quái cha là đã điều tra xong chỉ là xem hắn ấp á ấp úng việt vương trong lòng càng thêm nhiều tò mò giảng la phía trước tại hạ yên thôn trộm ngài trùy thủ cái kia nữ tử. Không biết, còn tưởng rằng này thiên hạ rất nhỏ đâu, liền hắn vừa lấy được tin tức, đều cho rằng cái kia Mục Vân Giao là phương nào người phái tới gian tế, cố ý khiến cho chủ tử chú ý, cố sức tra xét nửa ngày, mới xác định hết thể đều là trùng hợp. Mục Vân Giao Việt Vương không khỏi vướt ve một chút ngón tay, phảng phất đầu ngón tay còn tồn tại kia ấm ngọc xúc cảm, ngẩng đầu xem thị vệ vu hằng còn có chút ấp áp úng, giữa mày nhăn càng khẩn, Còn có việc, hồi chủ tử, Hoàng thượng tiệc mừng thọ thời điểm, Tô gia dâng lên bình phong trên đường xảy ra chuyện chọc giận Hoàng thượng, Hoàng thượng hạ lệnh cha rõ, Tô gia cũng bởi vậy đã chịu vắng vẻ, chọc đến không ít người nhân cơ hội chèn ép. Bùn vương biết, hơn nữa, chèn ép Tô gia khi, hắn cũng là ra một phân lực, cùng một vân giao có quan hệ. Tô gia cha xét hồi lâu, cũng không có điều tra ra bình phong rốt cuộc là khi nào bị động tay chân, như thế nào động tay chân. liền đem sự tình âm thầm đẩy cho Xuân Tiêu Phượng, hy sinh Xuân Tiêu Phượng bảo toàn tô ra mặt mũi. Thuộc hạ điều tra thời điểm phát hiện, Tiêu Bình Phong đến từ Hiển Thành, theo chế Bình Phong. Chính là vị kia Mục Vân Giao. Nói xong lời này, Vũ Hằng đều cảm thấy thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, việc này từng cái đuổi đến cũng quá mức trùng hợp một ít. Việt Vương vuốt ve ngón tay động tác một đốn, tô ra cha được Mục Vân Giao trên người. Cha được. Chỉ là tô ra người đổi tới hạ hiển thôn thời điểm. Một vân giao đã rời đi không biết tung tích. Hơn nữa, theo hiển thành xuân theo phường trưởng quay công đạo. Một vân giao theo chế bình phong dùng theo tuyến cùng theo bố đều là hắn cung cấp. Kiểm tra quá không có bất luận vấn đề gì. Như thế thu vị Việt vương đứng dậy. Thon dài thẳng cấp thân hình giống như ngạo tuyết thanh tùng. Hôm nay ta hướng đi phụ hoàng thỉnh chỉ. Ngày mai chạy về Việt Tây. Chủ tử, kia cánh lăng thành bên kia. Đi thủy lộ. Việt Vương nói xong, trực tiếp phất tay ý bảo Vũ Hằng lui ra. Trương năm mươi sau thấy thế nào như thế nào biến yếu. Vũ Hằng rời khỏi cửa, như cũng ngơ ngác không hồi thân được. Việt Tây ở đại lịch triều Tây Nam Mặt, địa thế nhiều lấy cao nguyên, vùng núi là chủ. Tuy con sông, thủy mạch phong phú, nhưng đường sông hẹp hòi, nước sông chảy xiết, mặc cho ngươi có lại đại bản lĩnh, cũng khó có thể điều khiển đi thuyền ngược dòng mà lên, tiến vào Việt Tây, nếu là thật sự đi thủy lộ. Bọn họ sợ là đời này đều trở về không được. Tới rồi ngày thứ hai, Việt vương che lại cánh tay thượng chiều, nôn hôn qua luyện kiếm khi không cẩn thận thương tới rồi chính mình, ít nhất muốn dưỡng nửa tháng mới có thể hảo, nhưng Việt Tây không người tòa chấn, khó có thể yên tâm, đặc thỉnh chỉ trước từ Thủy Lộ đến Giang Nam, chờ cánh tay thương dưỡng hảo lúc sau, liền suốt đêm lên đường phản hồi. Việt vương xưa nay không chịu hoàng đế đai thấy, nay đất phong Việt Tây càng là biên cảnh nơi khổ hàn. Nghe hắn thỉnh chỉ phản hồi đất phong, liền lời nói đều không có nghe hắn nói xong, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ngồi trên đi trước Giang Nam con thuyền thời điểm, Vũ Hằng mới ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, nguyên lai là trước ngồi thuyền đuổi tới Giang Nam. Sau đó từ Giang Nam cũng cưới ngựa phản hồi nhạc Tây, cứ như vậy ít nhất nhiều nửa tháng lộ trình, có thể cho chủ tử đem cánh tay thượng thương dưỡng hảo, chỉ là chủ tử nhiều năm không bị thương, lần này nhưng thật ra thương kỳ quái. Nửa tháng thời gian thoảng qua, trong chớp mắt liền đi tới Tết Khất Xảo ngày đó. Một vân giao vừa mới đứng dậy, liền thấy Tô Thanh đi vào phòng, đem một cái xuyên ngọc hoàn bảy màu ti thẳng quải tới rồi nàng trên cổ. Tại hạ yển thôn thời điểm, Tô Thanh liền phát hiện một vân giao trên cổ treo tơ hồng đã không có. Kia căn tơ hồng là ở một vân giao trăng tròn ngày mang lên, nhân nàng sinh ra sinh non thân thể gầy yếu, nghe trong thôn láo nhân nói, dùng tơ hồng xuyên ngọc thạch có thể chấn hồn. liền vì nàng treo lên kia căn tơ hồng không biết hay không thật là tơ hồng nổi lên tác dụng tự nàng trăng tròn về sau tuy cũng thường xuyên sinh bệnh nhưng nhiều hữu kinh vô hiểm vừa mới bắt đầu phát hiện tơ hồng mất đi tô thanh trong lòng còn lo lắng thật nhiều thiên sợ không có tơ hồng đẹ nặng một vân giao thân thể lại bắt đầu biến kém cũng may thời gian dài như vậy nàng vẫn luôn tung tăng nhảy nhót nàng tâm mới tính phóng tới trong bụng hôm nay tết khất xảo có mang bảy màu sợi tơ tập tụ. Vừa lúc lại giúp nàng treo lên một cây, mặc kệ có hay không dùng, cầu cái tâm an. Một vân giao cười hì hì đem bảy màu ti thẳng dấu ở trong quần áo, tiến lên thân mật ôm tô thanh nị vai một hồi lâu, mới vui vui vẻ vẻ mặc tốt quần áo, rửa mặt thu thập chỉnh tề, bồi nàng đi ăn cái gì. Tiết khất xảo yến hội định ở trạng vạng, muốn vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Bởi vậy, buổi sáng một vân giao tính toán đi nghe vân Phượng tống cổ một chút thời gian. Nguyên bản nàng cấp 10 tên nữ học đồ nghỉ, làm các nàng từng người về nhà, nhưng lại có 6 người vô gia như hồi, liền cùng tùy nàng đến trong cửa hàng xử lý một chút. Nghe vân phường vị trí vị trí đang nhìn phong lâu bên cạnh, lúc này đường phố hai bên, vì nên đón tiết khắt xảo cờ màu pháp phới, dòng người lui tới, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt, nghe vân phường chung lại thanh nhàn an nhàn, hơi có chút nháo chung lấy tinh ý tứ. một vân giao qua lại dạo qua một vòng. nhìn đến phía tây trên vách tưởng còn không một khối vị trí làm cẩm lan cầm bút mực lại đây nếu hôm nay là tết khất xảo chúng ta cũng treo lên vài thứ ứng hợp với tình hình nói xong nàng hơi một cân nhắc để bút viết nói phong hồi tiên ngự vân khai phiến đêm khuya nguyệt đọa ngân hà chuyển gối thượng ngộng hồn kinh hiểu mái sơ vũ linh tương phùng tuy qua loa trường cộng tiên khó lão chung không tiện nhân gian nhân gian ngày tựa năm cầm xào biết chữ Một bên xem một vân giao viết, một bên nhẹ giọng niệm ra tới, chỉ là niệm xong lúc sau tinh tế đánh giá, lại phát hiện bức tranh chữ này thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nhìn trên giấy liền mạch lưu loát tác phẩm, một vân giao cực kỳ vừa lòng, quay đầu lại nhìn đến cẩm lan quái dị sắc mặt, không khỏi khẽ cười một tiếng, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ta tự không tốt? Không có, cô nương tự khí thế bằng bạn, ở nữ tử giữa cực kỳ khó gặp, tốt không lời gì để nói. Một vân giao tự nhiên đoán được cẩm lan thần sắc quái dị nguyên nhân, bất quá nàng hôm nay tâm tình không tồi, khó tránh khỏi nổi lên vài phần vui đùa tâm tư, nếu không phải tự không tốt, đó chính là thơ tuyển không hảo. Cũng không phải, thơ tử ý cảnh trên nguyên, biểu đạt tưởng nghiệm bên trong sống một ngày bằng một năm chi tình, cũng là cực hảo. Nếu đều hảo, vậy các ngươi thần sắc như thế nào như vậy kỳ quái? Cẩm lan sắc mặt khổ khổ, cô nương tự hảo, thơ tử cũng hảo. Chỉ là này tự cùng thơ từ phối hợp lên, khó tránh khỏi làm người cảm thấy không thế nào xứng đôi. Một đầu chiến miên miêu tả tiết khất xảo câu thơ, xứng với lãnh ngạnh tràn đầy sắc bén sát ý tự thể, có thể làm người cảm thấy hảo mới là lạ. Một vân dao nhịn không được thấp giọng cười ra tới, ta nhưng thật ra cảm thấy cực hảo, chờ lát nữa khiến cho sáu lượng tìm người phiếu lên treo ở trên tường, nhiều nhìn một cái, có lẽ các ngươi là có thể phát hiện trong đó diệu dụng. tiết cất xảo khởi nguyên với Nhu lang trước nữ một năm một hồi tình yêu thần thoại nhưng tình yêu đặc biệt là đại gia tộc bên trong tình yêu nhưng còn không phải là từng bước sát khí ai tin tình yêu ai liền chú định sẽ trở thành bị hy sinh kia một cái đem viết tốt thơ từ giao cho sáu lượng tìm người bồi một vân giao đi lầu hai thuận tiện đem cẩm lan cùng cẩm xảo hai tỷ mọi cung kêu đi lên một vân giao an tính ngồi tuy tuổi thượng nhẹ vóc người tinh tế nhỏ sinh nhưng quanh thân khí thế lại không dung khinh thường cẩm lan cẩm xảo mười tên nữ học đồ chung các ngươi hai người tay nghề là tốt nhất tính tình cũng nhất thông thấu này đoạn thời gian nghị đến đã nhìn ra không ít đồ vật đi cẩm lan cùng cẩm xảo là một đôi sinh đôi tỉ muội tuy một mẹ đẻ ra nhưng dung mạo cùng tính tình lại các không giống nhau cẩm lan tính tình trầm tĩnh làm việc cẩn thận cẩm xảo lại càng thêm hoạt bát một ít lúc này nghe được một vân giao hỏi chuyện hai tỉ mội liếc nhau Thần sắc đều mang theo vài phần thấp thỏm. Một vân dao bưng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thập phần có kiên nhận chờ các nàng đáp lời. Lược một trần chờ lúc sau, cẩm lan tiến lên đối với một vân giao hốn gối hành lễ, cô nương, ngài muốn hỏi cái gì? Chúng ta hai người tất nhiên biết gì nói hết. Vậy trả lời ta vấn đề, thời gian dài như vậy tới nay, các ngươi đều nhìn thấy gì? Hồi cô nương nói, ta cùng cẩm xảo tỉ mỗi hai người. Là bị song thân bán cho mẹ mình, may mắn bị Kim Phu Nhân chọn chung, lúc này mới miễn với Lưu Lạc Phong trần nhận hết khổ sở, lại đến cô nương truyền thụ theo thừa kỹ xảo, làm chúng ta hai người có hạng bản lĩnh có thể ăn cư lạc nghiệp, trong lòng đối Kim Phu Nhân cùng cô nương tự nhiên mang ơn nội nghĩa. Cẩm Lan chỉ biểu đạt ý nghĩ trong lòng, lại vu hồi không có trả lời một vân giao vấn đề. Đối nàng như vậy cẩn thận tính tình, một vân giao nhưng thật ra rất là thưởng thức. Nếu ngươi nói như vậy, như vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngươi trở về đi theo Kim Phu Nhân, Phu Nhân thiện tâm, tương lai cũng sẽ không bạc đại với ngươi. Đệ nhị, ngươi đi theo ta, giúp ta xử lý nghe vân phường, ta giáo thụ ngươi càng thềm tinh vì theo thùa kỹ xảo, ngươi lựa chọn như thế nào. Cẩm lan nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt, chậm chạm không có phản ứng. Phía sau cẩm xảo nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng ống tay háo, nhắc nhở nói, tỉ tỉ. cẩm lan trong lòng rẽ rủa một lát bỗng nhiên giữ chặt cẩm xảo đối với một vân dao quỳ xuống đất dập đầu nô tỳ hai người gặp qua tiểu thư một vân dao trong mắt hiện lên ý cười các ngươi hai người vì sao tuyệt ta chương năm mươi bảy phát hiện manh mối nếu đã làm ra lựa chọn cẩm lan tự nhiên không dám lại khoe khoang tiểu thông minh hồi bẩm tiểu thư kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay nô tỳ trong lòng đã có phán đoán phía trước Kim Phu Ú Nhân còn sẽ phái Ngân Hồng tới xem xét chúng ta chẳng hướng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Ngân Hồng lại đến, đối chúng ta thái độ mới lạ rất nhiều, nô tỷ lớn mật phỏng đoán, hẳn là Kim Phu Ú Nhân đem nô tỷ đám người bán mình khế, cho tiểu thư. Một vân giao trên mặt ý cười bất biến, quay đầu nhìn về phía một bên cầm xảo, ngươi cũng lạ như vậy phỏng đoán. Hồi tiểu thư nói, nô tỷ không thông minh, nhìn không ra thứ gì, chỉ biết làm tốt đỉnh đầu thượng sự tình. nhưng tỷ tỷ thực thông minh cho nên nô tỷ nguyện ý đi theo tỷ tỷ cẩm xảo thu liễm hoạt bắt tính tình quỳ gối một bên có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn mục vân dao động tắc thản nhiên uống xong rồi nửa chén trà nhỏ lúc này mới đứng dậy đem hai người nâng dậy tới các ngươi suy đoán không tồi kim phu nhân thật là đem bán mình khế cho ta cẩm lan nhẹ nhàng thở ra biết chính mình lần này là đánh cuộc chính xác hảo hiện tại nói nói các ngươi hai người còn phát hiện cái gì Một vân giao ý bảo hai người mở miệng, đã nhiều ngày, nghe vân Phượng chung nhưng không bình tĩnh. Cẩm lan đã không có cố kỵ, đêm này hai ngày trong lòng phát hiện đều nói ra, là thật là giả, còn cần một vân giao tự hành phán đoán, hồi bẩm tiểu thư, này hai ngày chúng ta phát hiện, cẩm thu cùng cẩm cúc hai người, thường xuyên tinh thần không tập trung, phảng phất có cái gì tâm sự, nô tì muội muội cẩm xảo còn trong lúc vô ý phát hiện, cẩm cúc trên cổ tay nhiều một đôi thúy ngọc vòng. ít nói cũng đáng thượng trăm lượng bạc một vân dao ánh mắt vừa động bên môi nhiều một tia lạnh lẽo cẩm thu cùng cẩm cúc này hai người tay nghề tuy rằng không tính tốt nhất nhưng cũng chỉ so các ngươi hơi kém hơn một chút thật đúng là đáng tiếc nghe nàng nói như vậy tựa hồ muốn xử trí cẩm thu cùng cẩm cúc hai người cẩm xảo không khỏi cầu tình tiểu thư có lẽ là hai chúng ta người nhìn lầm rồi cẩm thu cùng cẩm cúc ngày thường vẫn là không tồi nếu các ngươi lựa chọn đi theo ta Sự tình ta cũng không gạt các người, cẩm thu cùng cẩm cúc hai người, liên tiếp lấy trong nhà có nhân sinh bệnh vì từ hướng ta tố cáo giả, nhưng này hai người rời đi sau lại ai cũng không có về nhà, ngược lại là vòng vài vòng, vào thải nguyệt các cửa sau. Cẩm lan cùng cẩm xảo sắc mặt không tốt, thải nguyệt các trưởng quầy khó xử tiểu thư sự tình, các nàng sớm đã nghe nói, còn âm thầm suốt ruột không được, sợ thải nguyệt các đem nghe vân phường hoàn toàn áp chế đi xuống. như vậy với các nàng không có chút nào lợi chỗ tiểu thư chẳng lẽ nói hai người bọn nàng đem theo thừa thủ pháp tiết lộ cho thải nguyệt các ta không dám xác định nhưng tám phần mười hai người bọn nàng rốt cuộc là đi làm cái gì hôm nay liền sẽ đã biết ta tin tưởng toàn bộ cánh lăng thành trừ bỏ ta và các ngươi mười người không ai gặp lại những cái đó theo thừa chân pháp thuần phủ phu nhân đang nhìn phong lâu tổ chức tết khất xảo yến hội đến lúc đó các vị phu nhân đều đem thăm gia thải nguyệt các nếu là được những cái đó theo thừa tay nghề tất nhiên sẽ không yên lặng vô tranh Tiểu thư kia nô tì hai người yêu cầu làm cái gì các ngươi vẫn là xương hô ta vì cô nương đi ta xuất thân nghèo khổ không có đương tiểu thư mệnh các ngươi hai người giúp ta xem trọng cẩm thu cùng cẩm cúc nếu sự tình đúng như ta sở liệu này hai người là lưu đến không được một vân giao nói quanh thân lạnh lẽo hơi thở chợt lóe mà qua cẩm lan cùng cẩm xảo sắc mặt một bạch Rồi sau đó nặng nề mà gật đầu, là, cô nương. Từ trong phòng rời khỏi tới, nghĩ đến vừa mới một vân giao lệnh băng thần sắc, cẩm xảo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, Tỷ tỉ, ngươi nói cô nương sẽ xử trí như thế nào các nàng. Cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta nếu nhận cô nương làm chủ tử, về sau tận tâm tận lực là được, lấy cô nương tính nết, sẽ không bạc đái chúng ta. Nàng sở dĩ lựa chọn một vân giao. cũng không chỉ là bởi vì đoán được tay nàng chung nắm bán mình Khế, mà là xem nàng tính tình bản tính, phong cách hành sự, thật sự không giống bình thường. Hơn nữa nàng lấy thương nữ thân phận, ở Kim Phu Nhân đám người chi gian thành thạo, thậm chí Kim Phu Nhân đối nàng thái độ càng ngày càng thân mật, bằng vào như vậy quan hệ, đi theo nàng, về sau nói không chừng còn sẽ có đại tạo hóa. Một vân giao đem Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc hai người bán mình Khế rút ra, nhìn mặt trên màu đỏ dấu tay. ánh mắt hơi hơi ám ám này hai người đều là tào phủ chung người hầu hai người tự hầu có kim phu nhân cùng tào gia vi hậu đài ngày thường đối nàng thái độ rất là tùy ý ở học xong rất nhiều theo thuở kỹ xảo lúc sau càng là âm thầm liên lạc tào phủ chung người hy vọng có thể trở lại kim phu nhân bên người nguyên bản nàng cảm thấy này hai người nếu là vô tình tiếp tục lưu tại nghe vân phường liền làm thuận nước dong thuyền đem các nàng trở về cấp kim phu nhân Trăm triệu không nghĩ tới, các nàng thế nhưng còn sinh tâm tư khác. Một khi xác định hai người đem theo thừa châm pháp bán cho thải nguyệt các, kia sự tình liền không thể như vậy dễ dàng chấm dứt. Tới rồi buổi chiều, khoảng cách tiến hội bắt đầu ước chừng còn có một canh giờ, Kim Phu Nhân tính cả triệu Phu Nhân đám người, liền trước tiên đi tới nghe vân Phượng, Tiến đại sảnh Kim Phu Nhân liền không khỏi cười nói, ta liền nói nơi này là tránh quái dày tốt nhất nơi đi, các ngươi nhìn xem nha đầu này thành thơi. thảnh thơi bộ dáng, ta đều hâm mộ vô cùng. Một vân giao chính nửa dựa vào mỹ nhân trên giường, nghị kê tiếp quần áo nên dùng cái gì đa dạng nhi, nghe được kim phu nhân nói, vội vàng đứng dậy sửa sang lại làng váy, ý cười doanh doanh đối với bốn vị phu nhân hành lễ, gặp qua vài vị phu nhân, vân giao thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi. Triệu phu nhân, Trần phu nhân cùng Ngô phu nhân, thần sắc đều so lần trước tới hảo rất nhiều, khi nói chuyện đối một vân giao càng hiện thân mật. mau đường đa lễ khó trách kim phu nhân dọc theo đường đi luôn là khen ngươi nhìn xem này trong đại sảnh bố trí ta đều hâm mộ không được một tầng trong đại sảnh lục tục thêm vào rất nhiều đồ vật hoa tươi vật trang trí phấn hà cầm lý tiến đại môn liền cảm giác một cổ lạnh leo ập vào trước mặt giống như ở khô nóng ngày mùa hè uống một ngụm nước đá làm người từ đầu đến chân cảm giác sảng khoái hợp lòng người một vân dao vội vàng chỉ huy cẩm xảo cùng cẩm lan hai tỷ muội bưng lên nước trà Ta rảnh rỗi không có việc gì, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào kinh doanh hảo nghê vân phương thượng, không giống chư vị phu nhân, ngày thường sự tình phức tạp, nào có tâm tư ở này đó việc nhỏ thượng nhiều làm so đo. Vân giao này trương xảo miệng sợ không ai có thể so sánh được với. Kim phu nhân làm bộ đối với nàng vỗ vỗ, nhìn như trách cứ, nhưng giống nàng như vậy thân phận, nếu không phải thiệt tình đem một vân giao trở thành chính mình hậu bối, ngôn ngữ gian tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý. Hiện tại thời tiết nhiệt, chúng ta một đường lại đây, sợ có thất lễ địa phương, liền tới trước ngươi nơi này tới sửa sang lại một phen. Vừa lúc, từ này đến trông chừng lâu chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách, chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau qua đi là được. Bây giờ còn có không sai biệt lắm một canh giờ, vài vị phu nhân tới vừa vặn, ta nhàn tới không có việc gì cần nhắc ra tới mấy đóa châu hoa, các phu nhân nhưng cũng có hứng thú nhìn một cái. một Vân Dao nhất nhất dâng lên nước trà, Lúc này mới mở miệng nói, triệu phu nhân cười nói, đều nói đuổi đến sớm, không bằng đuổi đến xảo, chúng ta đó là vừa vặn, thủ nghệ của ngươi, tự nhiên phải hảo hảo nhìn một cái. Châu hoa chỉ có bốn đóa, đặt ở màu lam nhung tơ bố phô khởi trên khay, phân biệt lấy nguyệt hoa quế, ngọc hải đường, giải ngữ hoa cùng bách hợp vì hình, dùng trộn lẫn vàng bạc tuyến ngạnh xa véo thành hoa hình, cẩn thận xuyên các màu gạo lớn nhỏ ngọc châu, hơi vừa động, liền quang mang lòng lánh. Xứng với bốn vị phu nhân quần áo, có thể nói hồn nhiên thiên thành, làm mấy người phong thái càng sâu. Trương năm mươi tám Việt vương đã đến. người đây là chuyên môn cho chúng ta bốn người chuẩn bị đi. Trần phu nhân nhìn giải ngữ hoa, thần sắc cực kỳ ôn nhu. Mặt khác mấy người cũng là yêu thích không buông tay, cho nhau giúp đỡ đem châu hoa mang hảo. Đối với gương tinh tế đánh giá, càng xem càng là vừa lòng. Đối với một vân giao lại là hảo một phen khen. Nói trong chốc lát lời nói, bất chi bất giác thời gian liền tới rồi, Kim Phu Nhân mở miệng nói, Vân Giao cần phải thay quần áo. Chúng ta nên đi qua. Quần áo không cần đổi, chỉ là ta xem bên ngoài ánh mặt trời vẫn như cũ thực đủ, không bằng các Phu Nhân liền mang bính cây quạt đi. mục Vân Giao nói, không biết từ địa phương nào lấy ra bốn bính quạt tròn, phiến bính vì màu xanh biếc, tinh ánh dịch thấu ngọc cũng không phải ngọc, nắm trong tay lại lạnh lẽo từng trận Mà mặt quạt thượng dùng đều là nghe vân Mỹ nhân sách thượng tương ứng Mỹ nhân đồ. Một vân giao cười đến có chút thẹn thùng, kỳ thật đây đều là ta một ít tiểu tâm tư, muốn mượn vài vị phu nhân thanh danh, giúp ta tuyên truyền một chút nghe vân phường. Vài vị phu nhân xem nàng bộ dáng không khỏi cười ra tiếng, này tiểu nha đầu tuy rằng có vài phần tiểu tâm tư, lại cũng không mất thật tình, làm người không tự chủ được liền tưởng giúp đỡ một phen, lại nói các nàng cũng thực sự thích này mấy bính cây quạt. Rốt cuộc cây quạt mặt trên Mỹ nhân tranh vệ chính là các nàng chính mình. Trong trường lâu cũng là ba tầng, bất quá diện tích lớn rất nhiều. Tuần phủ phu nhân yến hội liền thiết lập tại trong trường lâu lầu ba, vì không hiện ương lạnh Trong trường lâu một vài hai tầng, như cũ cho phép tiếp nhận khách nhân. Chỉ là này khách nhân thân phận yêu cầu phá lệ cẩn thận sàng chọn một phen. Mục vân giao theo kim phu nhân đám người lên lầu. Lúc này đây nàng chỗ ngồi vẫn như cũ ở tịch mạng, chỉ là chú ý nàng người nhiều không ít. một vân giao khách khi ứng đối không nịnh nọt không khiêm tốn khéo léo bộ dáng làm không ít người người xem trọng liếc mắt một cái lúc này một con thuyền mau thuyền ngừng ở cánh lăng thành bến tàu nam tử cao lớn lôi cuốn một thân hàn ý từ trên thuyền cất bước mà ra hẹp dài con ngươi quét một vòng cánh lăng thành đúng là đi rồi nửa tháng thủy lộ việt vương thị vệ vu hằng đi theo phía sau chủ tử nghe phong lâu có tết khất xảo hiến hội ngài cần phải đi xem đi nghe vân phường đúng vậy. Thải Nguyệt Các trưởng quay bằng vào thân phận tiến vào trong trường lâu lâu hai. Lúc này hắn trong lòng thập phần kích động. Dĩ vãng có Xuân Thêu phường, này đó các phu nhân muốn tham dự yến hội, trừ bỏ Thải Nguyệt Các còn có thể từ nơi đó mua quần áo, nhưng lần này Xuân Thêu phường đổ, nghe vân phường cũng không có mở cửa, các nàng tự nhiên đều tới Thải Nguyệt Các. Lúc này đây hắn chính là tiêu phí đại tâm tư, mười mấy tú nương liền đêm làm không nghỉ. làm được bảy kiện y phục rực rỡ hắn nhìn đều cảm thấy thích vạn phần cái kia mục vân giao lúc trước tìm nàng hợp tác nàng cho chính mình nàng kham hiện giờ mặc dù là nàng cầu tới cửa tới hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay nhất định phải làm nàng nhìn xem đắc tội chính mình rốt cuộc sẽ có cái cái dạng gì kết cục ngay mùa hè sắc trời hát vãn tuần phủ phu nhân đến thời điểm thiên còn đại sáng lên trên người nàng xuyên kiện mật hợp sắc váy áo. làn váy thượng ấn hồ sen ánh trăng cùng trông chừng lâu quanh thân cảnh sát hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đảo cũng có vẻ phá lệ hợp với tình hình lần này hiến hội vì tết khất xảo mà làm cũng không tính chính thức tiến đến tham gia hiến hội chư vị các phu nhân cũng cực kỳ thả lỏng thuần phủ phu nhân vừa vào tràng liền đưa tới từng trận thăm hỏi nàng nhất nhất cười đáp ứng xong nhìn đến kim phu nhân trong mắt không khỏi mang theo tán thưởng đã nhiều ngày cánh lăng thành nội truyền đến ồn ào huyên náo ta chính là đều nghe nói người bước lên nghe vân mỹ nhân bảng đứng đầu bảng ngày khác tất nhiên muốn tổ chức cái yến hội hảo hảo ăn mừng một phen làm phu nhân chê cười bất quá là chút trên phố nghe đồn không coi là số kim phu nhân tiến lên hành lễ hành động gian như gió nhẹ phất liếu đặc biệt là mảnh khảnh vòng eo làm một chúng phu nhân các tiểu thư trong lòng sinh đố trước kia ta cũng tưởng trên phố nghe đồn nhưng hôm nay nhìn đến ngươi này dáng người nhi bộ dáng Liền biết này Mỹ Nhân Bảng tất nhiên là danh xứng với thực. Phu Nhân nói như vậy thật đúng là chiết sắt ta, ngài xem xem Triệu Phu Nhân, Trần Phu Nhân cùng ngô Phu Nhân, kia mới là chân chính thiên hương quốc xác ta chỉ là đi theo nhặt cái tiện nghi thôi. Triệu Phu Nhân ba người ngày thường cùng tuần phủ Phu Nhân quan hệ cũng không tính thân cận, hiện giờ thấy Kim Phu Nhân cố ý dẫn tiến, vội vàng tiến lên hành lễ. Lúc này các nàng bốn người đứng chung một chỗ, trên người váy áo phong cách khác nhau. Các có sở trường, Mỹ tới rồi cực điểm, đem không ít tiến đến tham gia hiến hội các tiểu thư nổi bật đều đoạt đi, trong lúc nhất thời làm mọi người hâm mộ không thôi. Các nàng cũng là đi nghe vân phường hỏi qua, chỉ là, nghe vân phường tổng cộng đẩy ra 9 khoản quần áo, trừ cái này ra, còn lại đều ở đẩy nhanh tốc độ. Đang nói chuyện, đồng nhiên nghe được cửa truyền đến một trận tiếng kinh hô, Kim Phu Ú Nhân đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 7 vị Mỹ Nhân chậm rãi mà đến. Các nàng trên người xuyên váy áo đại khái lấy xích tranh hoàng lục thanh lam tử là chủ sắc phối hợp thượng các loại bất đồng hoa văn, tiểu dáng, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như bảy vị tiên tử từ trên trời ra xuống. Đặc biệt là mấy người đồ trang sức, thúy ngọc trồng chất quang mang loa mắt, làm người không kịp nhìn. Kim Phu Nhân trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, nghĩ đến này bảy người trên người ăn mặc quần áo liền xuất từ thải nguyệt các, ánh mắt đầu tiên nhìn đảo thật là không tồi. Thấy kêu bảy người tiến lên hướng tuần phủ phu nhân thịnh an, nàng cùng triệu phu nhân đám người liền về tới từng người châu ngồi. Một vân giao xem bảy người váy áo thượng theo thừa, trong lòng nhịn không được thở dài, nàng đoán không tồi, cẩm thu cùng cẩm cúc quả nhiên là đem nàng giáo theo thừa châm pháp bán đi ra ngoài. Trong lòng cấp hai người định rồi tội, nàng liền đem việc này đặt ở một bên, ngược lại rất có hứng thú đánh giá thải nguyệt các kế tác, thải nguyệt các nội tình thâm hậu. quăng những cái đó vật liệu may mặc trang sức mỗi một kiện quần áo phí tổn đều phải ở một nghìn năm trăm hai tả hữu mà nghe nói thải nguyệt các trưởng quậy vì cùng nghe vân phường cạnh tranh này đó váy háo đều là lây tám trăm hai giá cả bán đi biết sớm như vậy xa hoa nàng đều phải đi mua hai thân nay bảy đều là ngày thường giao hảo các gia tiểu thư tuổi đều ở mười bốn tuổi tả hữu mặc dù quần áo kiểu dáng cùng theo thừa lược có tí vết nhưng các nàng tuổi trẻ mạ mỹ Đủ để cho người xem nhẹ những chi tiết này Thuần phủ phu nhân nhìn thoáng qua kim phu nhân Thấy nàng thần sắc như thường Không khỏi cũng đi theo cười cười Đều nói nói Các ngươi bảy người đều là nhà ai Ta phải nhìn xem nhà ai như vậy hảo bản lĩnh Đem như thế Mỹ lệ bảy cái cô nương tàng đến kín mít Trận này hiến hội thân phận của nàng tối cao Tuổi cũng bãi tại nơi đó Nói như thế Đảo không có gì thất lễ địa phương Bảy người vội vàng rửa gần tiến lên nói từng người phụ thân danh hào, tuần phủ phu nhân nhất nhất gật đầu, đem mấy người lại khen một lần. Trong trường trên lầu đàn sáo tiếng vang lên, yến hội chính thức bắt đầu, cách đó không xa nghe vân phường cửa, lại nên đón một cái sát tinh. Việt vương ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu thượng thiết hỏa ngân câu ba chữ, giữa mày không khỏi gắt gao nhăn lại tới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, sẽ có người đem hắn chữ viết bắt chức như vậy giống như lúc. Liền khí thế thần vận đều bắt trước tám chín phân vũ hằng đi mở cửa vũ hằng hơi ngây người chủ tử này nghe vân phường xem như nhà riêng ngài như vậy xông vào nếu như bị người đã biết nhưng có tổn hại ngài anh minh khai việt vương một cái mắt lạnh đảo qua đi chương năm mươi chín nhẹ là cây quạt nhỏ phát lưu hình vũ hằng vội vàng gật đầu tiến lên nhìn nhìn cửa treo khóa không khỏi chịu chịu khoe miệng này đem khóa dùng để tạp người một chút Đều có thể đem người tạp chết, quả thực so khóa thiên lao cái khóa còn muốn trầm thượng hai lượng, hắn muốn đem khóa cậy ra ý niệm xem như buồn phí. Chủ tử, này khóa khó có thể cậy ra, bất quá ta xem lầu hai cửa sổ còn mở ra, chúng ta liền từ lầu hai vào đi thôi. Xem Việt vương quanh thân khí lạnh lại ngưng trọng hai phần, nguyệt Hồng vội vàng bổ sung nói, chủ tử, một cô nương phải về tới, xem đại môn bị cậy ra, khó tránh khỏi tâm sinh phòng bị. xoay người liền đi báo con nói, chúng ta cũng là phiền thoái. Từ lầu hai đi vào lặng yên không một tiếng động, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Việt vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn lướt qua lầu hai, thả người nhảy đi lên. Vũ Hằng liệt miệng cười cười, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, tuy rằng từ nhỏ đi theo Việt vương lớn lên, tình cảm không giống bình thường, nhưng vương ra trên người lạnh lẽo như cũ làm hắn trong lòng rốn sợ. Trong chừng lâu nổi, Mục vân giao còn không biết ngày xưa trêu chọc diêm vương sống, đã tới rồi nghe vân phường, đang chờ nàng chui đầu vô lưới. Lúc này, nàng thưởng thức bảy vị mỹ nhân liên thủ nhảy mời Nguyệt vũ, không khỏi nghĩ tới tô gia đích tiểu thư tô vũ nghi. Tô vũ nghi dáng múa ở kinh đô Tây Lăng không người có thể cập, nàng vòng eo mềm mại, một đầu điêu thuyền bái nguyện dẫn tới vô số người tâm trí hướng về, bởi vậy được cái bái nguyện tiên tử danh hào, nếu là nàng hiện tại chọn cá nhân tỉ mỉ huấn luyện bồi dưỡng. Đem nàng tên tuổi trước tiên cấp đi, không chừng sẽ đem nàng khí thành cái dạng gì. Đang nghĩ người tới, bảy người mời Nguyệt Vũ đã kết thúc. Trung quanh các phu nhân một mảnh khen ngợi, chọc đến bảy tên nữ tử thần sắc ngày nhót. Không biết có phải hay không bởi vì đã chịu tuần phủ phu nhân khích lệ, phá lệ thỏa thuê đắc ý, trong bảy người dung mạo đẹp nhất một cái, thế nhưng đột nhiên mở miệng, nghe nói kim phu nhân dáng múa không người có thể cập Thả phu nhân hôm nay xuyên y phục cũng phá lệ thích hợp khiêu vũ, không biết chúng ta có không may mắn làm phu nhân chỉ điểm một vài. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người chợt thay đổi sắc mặt, trận này hiến hội trừ bỏ tuần phủ phu nhân liền thuộc kim phu nhân địa vị tối cao, tào vận niên càng là vừa mới thăng nhiệm cánh lăng mối vận xử, hiện tại một cái quan gia tiểu thư dám mở miệng chèn ép, là một vị từ tứ phẩm quan viên phu nhân trước mặt mọi người khiêu vũ, thật không biết từ đâu tới đây lá gan. nói chuyện nữ tử người nhà lập tức tiến lên đối với kim phu nhân liên tục hành lễ tạ lỗi phu nhân tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện nói chuyện không có đúng mực vừa mới khiêu vũ phía trước lại tham hai ly rượu lúc này mới trong lúc nhất thời ngôn ngữ vô trạng thỉnh phu nhân thứ lỗi kim phu nhân trong mắt ý cười lại là nhạt nheo rất nhiều không có gì hôm nay hiến hội khó được một phần thanh nhàn bổn phu nhân như thế nào sẽ so đo nhiều như vậy không duyên cớ bại hoại hứng thú Chỉ là nữ tử thiền trước hai ly không ngại, nhưng chớ có dưỡng thành tham rượu tật xấu, cũng không phải mỗi lần đều có người bao dung được ngươi. Là, ta trở về tất nhiên hảo hảo dạy dỗ tiểu nữ. Nói chuyện nữ tử sắc mặt trắng bệnh, lúc này cũng ý thức được chính mình vừa mới thất thố, đầu cũng không dám nâng, đi theo người nhà về tới ghế thượng, trong lòng âm thầm may mắn Kim Phu nhân không có truy cứu so đo, lại không biết người nhà xem ánh mắt của nàng đã hoàn toàn lạnh xung dưới. Về sau nàng trên đầu cũng nhiều cái tham diệu thanh danh. một vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt, ý cười chợt lóe mà qua. Mâu nguyệt nhưng đánh chủ ý nhưng thật ra không tội, chỉ tiếp chọn sai rồi người, nguyên bản cho rằng còn muốn cho nàng ra tay ứng phó một phen, hiện giờ xem ra không đủ vì hoạn. Thuần phủ phu nhân lôi kéo kim phu nhân nói hai câu lời nói, đem vừa mới xấu hổ hòa hoãn qua đi, lúc này xem thời gian không sai biệt lắm, liền sai người lấy tới chín cổng châm. Đứng dậy mỉm cười nói, hôm nay là Tết khất xảo, này đối nguyệt sâu kim chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Vừa lúc trông trừng lâu ngoại hành lang gấp khúc đối với đầy trời ánh trăng, chúng ta liền đi xem xem náo nhiệt. Nói xong, liền cầm kim chỉ đi tới cửa, còn lại người vội vàng đứng lên đi theo. Một vân giao tiếp nhận kim chỉ, nhẹ nhàng mà nơi tay chỉ gian bước ve một chút, đứng dậy đuổi kịp mọi người bước chân. Màn đêm buông xuống, trong trời đêm ánh trăng sao thừa. Ánh trăng chiếu giỏi đang nhìn phong lâu dưới chân trên mặt sông, ba quang lăng lăng, thủy thiên một màu. Nàng ngừng đầu, nhìn trên bầu trời mênh mông lãng nguyệt, trong lòng lại không lý do nghĩ tới Tô Thanh, cũng không biết mẫu thân lúc này đang làm cái gì. Một người ở trong nhà cô không cô đơn. Sớm biết rằng Thải Nguyệt các không thành khí hậu, nên tìm lấy cớ đẩy yến hội, ở trong nhà làm bạn mẫu thân. Xem chung quanh người, đều đang chuyên tâm đối nguyệt sâu kim, nàng cũng không khỏi dơ lên chín không châm. nhẹ nhàng đem tuyến xuyên qua đi. Trong trường dưới lầu, có một ít tiểu hài tử sướng nổi lên đồng dao, khất khéo tay, khất mạo xảo, khất tâm thông, khất nhanh dung, khất ta cha mẹ trăm ngàn tuổi, khất ta tỉ muội ngàn vạn năm. Một vân dao đem chín khổng châm nắm trong tay, nhìn không chung ánh trăng, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, có thể sống lại một đời, trở lại mẫu thân bên người, nàng đã vô số lần cảm tạ trời cao, hiện giờ nàng không cầu mà khác. Chỉ cầu mẫu thân có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nàng bên này tâm tư vừa mới rơi xuống, liền nghe được chung quanh có người kinh hô một tiếng, mau xem, lưu Huỳnh Thật nhiều nha. Một vân dao hơi hơi gợi lên khỏe môi, xem kim phu nhân liền ở bên người nàng cách đó không xa, không khỏi đi qua đi. Phu nhân, không có người đã từng làm thơ nói, bạc đuốc thu quang lánh bình phòng, nhẹ la cây quạt nhỏ phát lưu hình, ngài trên tay chính nắm quạt tròn. không bằng cũng phát hai chỉ lưu hình ứng hợp với tình hình. Nghe nàng như vậy nói, Kim Phu Ú Nhân không khỏi cười khẽ, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trong lòng ý niệm không khỏi thiên chân một ít, chúng ta chính là ở trên lầu, trừ phi có thể đem lưu hình dẫn lại đây, nếu không sợ là phát không được. Nói, nàng nhẹ nhàng giật giật trong tay quạt tròn, đối với lưu hình phương hướng vây vây, vốn chính là theo bản năng một động tác, lại không ngờ, thế nhưng thật sự có lưu hình đón nàng quạt tròn bay lại đây. Một con, hai chỉ, ba con. Trung quanh lưu hình phản phất là đã chịu thứ gì lôi kéo, quay trung quanh quạt tròn trên dưới bay múa, đem mặt trên Mỹ nhân đồ phụ trợ xa hoa lộng lây. Triệu phu nhân thấy được kim phu nhân động tác, không khỏi kinh hô liên tục, cũng học theo, cầm trong tay cây quạt đối với lưu hình vấy vây, tức khác, một bộ phận lưu hình hướng về nàng phương hướng bay qua đi. Này đó lưu hình ngay từ đầu chỉ là quay trung quanh quạt tròn bay múa, không bao lâu. Thế nhưng vòng quanh bốn người làn váy bay múa lên, ánh Huỳnh quang điểm điểm, tựa như ảo mộng, phản chiếu làn váy thượng tinh mỹ theo thủa mỹ đến rung động lòng người. Này đó các phu nhân ra tới đối nguyệt sâu kim cầu chức nữ được khéo tay theo thủa, vốn là dẫn tới mọi người chú ý. Lúc này kim phu nhân bốn người bên người lưu Huỳnh tụ tập tung bay vần quanh, quanh ánh điểm điểm quang mang phảng phất bầu trời đêm sao trời, trực tiếp xem choáng váng đầy đường người đi đường. Phía trước ở nghe vân phường cửa. Tuy rằng không ít người thấy được bốn vị phu nhân thân ảnh, nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không thấy cẩn thận. Hiện giờ ở lưu hình quang mang chiếu dọi hạ, bọn họ thấy rõ bốn vị phu nhân toàn cảnh, trong mắt tràn đầy một mảnh tán thưởng. Đặc biệt là các nàng ăn mặc váy áo, quang hoa trắng lệ, tinh xảo tuyệt luân, chọn không ra một kia tỉ vết. Thải nguyệt các trưởng quậy buồn ở dưới lầu chờ nóng nội, lúc này nghe được từng trận tiếng kinh hô, vội vàng đi theo xuống lầu xem kỹ. Chờ hắn nhìn đến trên lầu bốn vị bị lưu hình quanh quần phu nhân, tức khác sắc mặt đại biến, sao có thể? Người đi đường sớm đã nghị luận sôi nổi. Này lưu hình chẳng lẽ cũng biết ái Mỹ không thành? Tất nhiên là bị bốn vị phu nhân Mỹ mạo thuyết phục. Trước kia vài vị phu nhân cũng tới trông chừng lâu khất quá xảo, không gặp có lưu hình vờn quanh nha Trước kia các nàng cũng không có mặc nghe vân Phượng quần áo nha. nghĩ đến hôm nay kỳ cảnh, tất nhiên là nghe vân Phượng quần áo quá Mỹ duyên cớ. Chỉ tiếc chúng ta không có thân phận, đó là phủng bạc tiền đến, sợ cũng khó có thể mua được một thân. Nghe vân phường quần áo nhưng đều là vì quý nhân chuẩn bị, ngươi cũng mua không nổi. Bất quá, thật hâm mộ kia bốn vị phu nhân, này quần áo nhìn khiến cho nhân tâm động. Chương 60 ngươi nói người đâu? Nghe chung quanh sôi nổi nghị luận, thải nguyện các trưởng quầy tâm quả thực trầm tới rồi dưới lòng bàn chân, định thân lúc sau, vội vàng đi xem mua hắn quần áo bảy vị tiểu thư. chỉ tiếp trên lầu bóng người quá nhiều ánh sáng lại ám trừ bỏ bốn vị bị lưu huỳnh vờn quanh phu nhân những người khác chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng người lưu huỳnh bay múa nửa chén trà nhỏ công phu liền sôi nổi rời xa mở ra triệu phu nhân đám người trên mặt rõ ràng mang theo không tha hận không thể đem chúng nó đều lưu lại như thế chấn động nhân tâm trường hợp các nàng chính mình đều phải vì này mê say chờ lưu huỳnh bay đi về sau Tuần phủ phu nhân hoàn hồn kinh ngạc cảm thán nói, liền lưu hình đều có thể vì các ngươi phong tư khuynh đảo, quả nhiên không hổ là nghe vân mỹ nhân trên bảng có tên. Phía trước những người khác nhìn về phía kim phu nhân đám người ánh mắt là ngầm có ý ghen ghét, hiện giờ, kia ghen ghét chi sắc cơ hồ mau trói lọi hiển lộ ra tới. Thất tịch tiết cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, thế nhưng đưa tới lưu hình vờn quanh bay múa, chuyện này tất nhiên lưu truyền rộng rãi. Nói không chừng còn có thể đến thai thiên từ đâu. Phía trước Kim Phu Nhân đã bởi vì thành tâm hướng hoàng thượng trúc thọ, đưa tới thải điệp bay múa mà được đến ngợi khen, chuyện này lại một lan truyền, sợ nàng Mỹ danh liền có thể truyền khắp toàn bộ đại lịch triều. Ông trời như thế nào như vậy không công bằng, thiên đại chuyện tốt, hai lần đều dừng ở nàng trên đầu. Kế tiếp yến hội mọi người đều có chút thất thần, không trong chốc lát liền vội vàng kết thúc. Chờ đến yến hội kết thúc, một vân giao đi theo kim phu nhân phía sau hướng ra phía ngoài đi đến đi đến không người địa phương kim phu nhân mới nhịn không được cười ra tiếng vân giao ta chính là bị ngươi hại thảm nhìn xem những cái đó các phu nhân ghen ghét ánh mắt cơ hồ đều có thể đem người cấp trước xuyên phu nhân phong tư xử lưu hình khuynh đảo lại không phải nhân lực có khả năng khống chế các nàng ghen ghét cũng là vô dụng kim phu nhân cười đến ý vị thâm trường cầm trong tay quạt tròn nhẹ nhàng xoay chuyển Là, đích sắc không phải nhân lực có khả năng khống chế, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Hảo, ta phải đi, nghĩ đến kế tiếp thời gian, ngươi là có vội. Tối nay lúc sau, nghe vân Phượng thanh danh đem phong cảnh vô hai, không biết sẽ dẫn tới nhiều ít cô nương trằn trọc, tâm trí hướng về, rốt cuộc nơi này làm ra quần áo có thể dẫn tới lưu hình khuynh đảo. Riêng là này phân mánh lưới đều đủ để nghiền áp sở hữu tú phường. Bởi vì yến hội kết thúc khi sắc trời đã tối, tô thanh sớm liền cùng một vân dao thương lượng qua làm nàng ở nghe vân phường nghỉ ngơi một đêm nhưng vừa mới ở trên lầu nghĩ tới tô thanh một vân dao liền nghĩ lập tức trở về thấy nàng sáu lượng đã đuổi xe ngựa lại đây mới vừa dừng lại hạ cẩm lan cùng cẩm xảo hai tỷ mọi lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống cô nương chúng ta không yên tâm ngươi liền theo sáu lượng cùng nhau lại đầy trở các ngươi có tâm một vân dao trong mắt hiện lên một đạo ấm áp hiển nhiên đối cẩm lan cùng cẩm xảo hai tỷ muội chu đáo cực kỳ vừa lòng này hai người đều là cực kỳ thông thuệ chỉ cần các nàng không sinh ra phản bội chi ý nàng cũng tất nhiên sẽ không bạc đái hai người cô nương là đi nghe vân phường vẫn là về nhà về nhà đi ta tưởng trở về nhìn xem mẫu thân là nghe vân phường nội vũ hàng chờ ở cửa thần sắc có chút nôn nóng việt vương ngồi ngay ngắn ở thêu hoa mẫu đơn văn mỹ nhân trên giường Quanh thân khí thế lạnh tấu xương, ánh mắt sắc bén như đau, cùng kia mỹ nhân dường không hợp nhau, người đâu. Vũ Hằng trong lòng run lên, chủ tử ngày thường khí thế cũng cường, nhưng không tới hiện tại như vậy làm người không thở nổi nông nỗi. Chủ tử, một cô nương hẳn là bị những cái đó các phu nhân lưu lại nói chuyện đi, vừa mới thuộc hạ nhìn, kia bốn vị ăn mặc nghe vân phưởng váy áo phu nhân chính là đại gia nổi bật. Việt Vương ánh mắt lạnh băng, xem Vũ Hằng trong lòng phát run. Vội vàng bổ sung nói, chủ tử, ngày trước ngồi một chút, thuộc hạ đến dưới lầu đi tìm xem xem. Nhìn đến hắn gật đầu đáp ứng, vội vàng chạy thượng lầu 2, từ cửa sổ nhảy xuống đi. Việt vương nhìn trầm chằm tây sườn mặt tường, trên mặt tường treo một đầu thơ tử, phong hồi tiên ngự vân khai phiến, đêm khuya nguyệt đỏa ngân hà chuyển. Gối thượng ngộng hồn kinh, hiểu mãi sơ vũ linh. Tương phùng tuy qua loa, trường cộng tiên khó lão. chung không tiện nhân gian. Nhân gian ngày tựa năm, thơ tử dùng như cũ là hắn bút tích, chỉ là này thơ tử nội dung. Trong chốc lát, Vũ Hằng đi rồi trở về, trong giọng nói tràn đầy thật cẩn thận, chủ tử, tiến hội đã tan, thuộc hạ hỏi thăm hạ, một cô nương phảng phất là về nhà chung đi. Việt vương đứng lên, trực tiếp đem trên vách tường treo kia phó thơ tử hái được xuống dưới, thâm thúy như bầu trời đêm trong mắt không thấy chút nào ánh sáng, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc lắng đọng lại nhiều ít cảm xúc. đi vũ hằng biết chính mình lại hành sự bất lực không dám nói nữa vội vàng đuổi kịp việt vương bước chân